Nhà Mạt Mãng đến hang say, này đó chúng ta nhưng đều là nghe rõ ràng chính xác, hiện tại còn dám tới náo sự. Các ngươi là báo danh tới nhà hắn học tập, tự nhiên là giúp đỡ nhà bọn họ nói chuyện, nếu là cùng chúng ta giống nhau không báo danh, ngươi không phải là chúng ta trong đó một viên sao? Chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta là toàn tâm toàn ý tin tưởng chân ra, các ngươi là thấy được chỗ tốt mới đến, hiện tại chạy nhân ra trong nhà tới náo sự. Dù sao chúng ta vừa mới có người đã đi kêu thôn trưởng, chờ thôn trưởng tới, ta xem các ngươi như thế nào nháo. Đừng quên thôn trưởng lúc trước chính là nói, nếu là dám đến Trần Gia náo sự, xem hắn như thế nào thu thập các ngươi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Trần Chính Minh nhìn vây quanh ở Trần Gia cửa một đám thôn dân, trong lòng hỏa khí không đánh một chỗ tới, hiện tại nhìn đến chỗ tốt rồi, người tới mọi nhà náo loạn, lúc ấy hiện tại ai trong tay lấy không ra một vài trăm văn tiền ra tới. Các ngươi ở những người này là liền ta nói đều không nghe xong đúng không? Ta lúc ấy đem nói thực minh bạch, nếu ai dám tới trần ra nháo, hiện tại nếu là lại không quay về, ta liền đem các ngươi trục xuất trong thôn mặt, tình ảnh hưởng chúng ta Đào Nguyên thôn không khí. Thôn trưởng, một vài trăm văn tiền kia cũng không phải việc nhỏ, chúng ta chẳng qua là thương lượng thời gian lâu rồi một chút, ngươi cùng Trần Gia hảo hảo nói nói, chúng ta hiện tại nguyện ý hoa 200 văn tiền tới hợp tác. Có cái gì hảo thuyết? Người khác đều người tới mọi nhà báo danh, ai mà không hoa một hai trăm văn tiền tới. Các ngươi không cần lựa ta, các ngươi nhà ai trong tay không có một cái một vài lượng bạc tiền tiết kiệm, ta cũng không tin. Hiện tại liền đem lời nói lực ở chỗ này, các ngươi ai còn muốn ở chỗ này náo, ta đây hiện tại liền đem các ngươi trục xuất thôn. Vốn định còn muốn nói vài câu người, nghe được thôn trưởng thả như thế tàn nhẫn lời nói, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, trục xuất thôn. Bọn họ hơn phân nửa của cải toàn bộ đều ở chỗ này, liền tính bán của cải lấy tiền mặt hiện bạc, nên đi nơi nào ăn ra, bị trục xuất trong thôn mặt người nếu như bị mặt khác thôn đã biết, khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ, rốt cuộc không có gì sự tình là sẽ không bị trục xuất thôn. Hiện tại lại hối hận cũng vô dụng, rốt cuộc chính mình bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bạch Lan cảm thán trong tay có điểm quyền lực chính là hảo. Một cái thôn trưởng dùng trục xuất thôn này, một cái lời nói một uy hiếp nhân gia liền sợ hãi. Nàng thả ra cái gì uy hiếp nói đem người đả thương còn phải làm ngươi bồi tiền thuốc men. Bạch Lan ngăn lại phải đi về thôn trưởng, nhân gia giúp nàng một cái vội, cứ như vậy tay không trở về, cũng có chút không thể nào nói nổi, thôn trưởng, tiến vào lấy điểm điểm tâm lại đi đi, đều là các nàng này đó luyện tập người làm được, hương vị cũng không kém, bộ dáng là có một chút kém. Bộ dáng này không tốt lắm đâu. Có bất hảo, đều là các nàng luyện tập, ta còn ngượng ngùng cho ngươi đâu. "Hảo, ta liền lấy về đi nếm thử." Chương 349 học làm cái lẩu. Bạch Lan suốt rễ một cái tuần thời gian, rốt cuộc đem mọi người giáo xong rồi. "Lão đại, lão nhị, các ngươi hai cái ngày mai trừ một chuyến không đem các ngươi cô cô tiếp nhận tới, ta giáo các nàng như thế nào làm cái lẩu?" Trần vận phàm tam gia ngươi đều tính toán giáo các nàng làm cái lẩu sao? Các nàng có thể hay không vì tranh sinh ý đánh lên tới. Yên tâm đi, bọn họ cái lẩu hương vị không sai biệt lắm, lại vẫn là có các có các đặc sắc. Trần Đông Hương các nàng vừa nghe nói Bạch Lan nguyện ý giáo các nàng một ít kiếm tiền biện pháp, cùng ngày liền đi theo Trần Vận Phàm hai huynh đệ lại đây. Trần Đông Hương nói, đại tẩu, nghe Vận Phàm nói ngươi nguyện ý dạy chúng ta làm cái gì cái lẩu? Thật vậy chăng? Đương nhiên thật sự. Nếu không phải thật sự, ta kêu các ngươi lại đây làm gì? Trần Đông Cúc cùng Trần Đông Thu hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trần Đông Thu nói: "Lại Tẩu, kêu chúng ta tam gia đều làm cái lầu, nhưng là trấn trên cũng chỉ có như vậy lại, khai vài gia tiệm lầu, có phải hay không có chút không tốt lắm?" "Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, ta đã cho các ngươi nghỉ kỹ rồi, Đông Hương gia liền làm xuyên xuyên cái lầu, Đông Cúc gia liền làm cái lầu." Nhưng là cùng cái kia xuyên xuyên cái lẩu có một chút bất đồng, hương vị kỳ thật không sai biệt lắm. Đông thu ngươi liền làm tuổi lửa gà những cái đó, ta dạy các ngươi như thế nào làm, bất quá mấy thứ này đều tương đối thích hợp với buổi tối bán, sinh ý sẽ càng thêm hảo một chút, các ngươi có thể ở trấn trên hoặc là huyện thành đi thuê một cái cửa hàng. Hành, chúng ta đây liền đều nghe đại tổ ngươi. Tam thị muội thấy Trần Đông Mai không ở, có chút tò mò, dạy các nàng ba cái Đông Mai không ở, có phải hay không có điểm không tốt lắm. Trần Đông Mai, đại tẩu, Đông Mai nàng đâu? Nàng làm cái gì? Nàng mang theo hai cái nữ nhi, cũng không có gì sự tình muốn bận việc, hơn nữa nàng trong tay thêu sống đã đủ nhiều, cũng trông giữ bất quá tới, liền không giáo nàng, các ngươi cũng không cần vì nàng lo lắng, nàng hiện tại là càng ngày càng có khả năng, mỗi tháng tu sống cũng có thể kiếm thượng không ít bạc. Nghe được Bạch Lan nói, Đều vì Trần Đông Mai cảm thấy cao hứng, rốt cuộc xem như khổ tận cam lai. Tam tỷ muội đi theo Bạch Lan phía sau học đều phi thường dụng tâm. Nay 2-3 thiên thời gian, chẩn ra người mỗi ngày ăn đều là cái lẩu vẫn là cái lẩu. Ngẫu nhiên thủi lửa gà tới cải thiện một chút khẩu vị. Trần Đông Cúc nhìn này, nóng bỏng cái lẩu có chút lo lắng, đại tẩu, nay ngày mùa đông ăn lẩu là không tồi, nhưng là tới rồi đại mùa hè, ăn lẩu hẳn là rất ít có người nguyện ý tới ăn đi. Này các ngươi cứ yên tâm đi, cùng lắm thì phóng điểm khối băng ở trong phòng hạ nhiệt độ, đến mùa hè thổi khối băng gió lạnh ăn lửa nóng nhiệt cái lẩu, kia cũng là có khác một phen tư vị. Trần Đông Thu nghe được phải dùng khối băng có chút kinh ngạc, "Đại tẩu, khối băng như vậy quý giá đồ vật nơi nào là chúng ta này đó đem ra dùng khởi?" "Các ngươi liền không cần lo lắng, chờ đến mùa hè thời điểm, các ngươi mỗi ngày phái người tới nhà của ta lấy điểm khối băng là được, ta ta đã cất giữ rất nhiều khối băng." Thật sự, thật sự là quá tốt, mùa hè có khói băng, tin tưởng có rất nhiều người vẫn là nguyện ý tới ăn lẩu, này cái lẩu hương vị thật là không kém. Trần Đông Thu ra tới mấy ngày, có chút lo lắng trong nhà Hải tử, không có nàng ở bên cạnh nhìn, sợ bà bà quá cương triều bọn họ, tựa như bạch lan cám mượt. Đại Tẩu, nhà ta tiểu Hải tử tương đối tiểu, đồ vật chúng ta đều đã học xong. Đối với điểm này, chúng ta là phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Nhưng là trong tay cũng không có gì thứ tốt, cũng không biết như thế nào tới cảm tạ ngươi, chỉ có thể ở chỗ này cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, chờ về sau kiếm lời, chúng ta lại mua một ít đồ vật lại đây báo đáp ngươi. Kiếm lời, các ngươi chính mình tồn là được, nhà ta cũng không kém kia mấy cái tiền, mọi người đều là thân huynh muội, nên bang cho nhau giúp đỡ một chút cũng hảo, các ngươi ra tới như vậy mấy ngày rồi, hẳn là đều rất nhớ trong nhà, ta cũng liền không giữ lại các ngươi. Trần Đông Hương vài người nhất nhất hướng Bạch Lan cùng Trần Dự cáo biệt, đều muốn đem tin tức tốt này nói cho người trong nhà, bởi vì các nàng lại đây thời điểm cũng chỉ có các nàng chính mình lại đây, bên người không mang cái nữ nhi tứ phụ. Chương 350 mang thai. Trần Vận Phàm thấy mấy cái cô cô đi rồi lúc sau, mới hướng Bạch Lan hỏi ra chính mình vẫn luôn nghi hoặc vấn đề. Nương, ngươi cùng cô cô nói mùa hè cung cấp khối băng, đây là nghiêm túc sao? Chính là nhà chúng ta khi nào chứa đựng có khối băng, ta như thế nào không biết. Yên tâm đi, ta nếu nói ra, khẳng định là làm được đến, chờ đến mùa hè thời điểm các ngươi liền biết như thế nào sẽ có khối băng. Bạch Lan tính toán chờ thời tiết nhiệt lúc sau mua mấy cái chế băng cơ, đến lúc đó còn sợ không có khối băng sao? Hiện tại còn dùng không đến, liền không tính toán nói ra thôi. Bởi vì những cái đó không báo danh người nhìn mỗi ngày kiếm lợi mấy lượng bạc người có chút đỏ mắt. có chút nổi lên oai tâm tư, sáng tinh mơ ghé vào người khác đầu tưởng học trộm. Bị phát hiện lúc sau, hai nhà người trực tiếp đánh lên, cuối cùng náo đến thôn trưởng nơi đó, Trần Chính Minh không nghĩ tới, không có học được nhân vi kiếm tiền, liền loại chuyện này đều làm được, thật là giận sôi máu, hoàn toàn ảnh hưởng trong thôn mặt không khí, bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được, những cái đó đỏ mắt nhân gia, rốt cuộc một ngày mấy lượng bạc, ai không đau lòng. chỉ là đối học trộm kia ra làm cảnh cáo, nếu nếu là lại bị trảo, trực tiếp trục xuất thôn. Bạch Lan nghe được cũng chỉ là cười cười, dù sao biện pháp đã giao ra đi, cũng không có ai nói kiếm không đến kia 100 văn tiền. Qua một đoạn thời gian, Trấn Trinh cũng có một ít bắt trước bọn họ, nhưng là hương vị đều không có Bạch Lan dạy ra hảo, tuy rằng bị đoạt một ít người, bất quá đều là một ít ái tham tiện nghi đi mua, mặt khác vẫn là nguyện ý dùng nhiều điểm tiền mua bọn họ chính tông. Thời gian từng ngày qua đi, rốt cuộc tới rồi tháng chạp 29. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, Trần Nhã Chi hai phu thê cùng La Xuân Hoa cũng ở trần gia. Bạch Lan thấy Trần Nhã Chi sắc mặt không tốt lắm, "Nhã Chi, ngươi mấy ngày nay như thế nào vậy? Xem ngươi sắc mặt có điểm không tốt lắm, có phải hay không quá mệt mỏi?" Ta cũng không biết gần nhất sao lại thế này, ta làm sự tình cùng thường lui tới giống nhau, nhưng là gần nhất mấy ngày nay cảm giác đặc biệt mệt. Lưu Duệ không đợi Bạch Lan mở miệng nói thẳng, "Đợi chút ta cho ngươi bắt mạch đi." Mọi người toàn bộ đều tụ tập ở đại sảnh nhìn Lưu Duệ tay, sợ Trần Nhã chi ra cái tốt xấu. "La Hoa mạch, mạch tượng có chút mỏng manh." Mọi người vừa nghe đến tin tức này đều thực hưng phấn, lúc này mới thành thân bao lâu, liền có. "La Xuân Hoa vừa nghe đến chính mình cháu râu có thai, cười nói phải chờ tới chắc trai sinh ra lúc sau lại trở về." Cao Trạch bắt tay nhẹ nhàng đáp ở chân Nhã Chi tiểu bụng mặt trên, "Nương tử, chúng ta có hài tử." "Bạch Lan, Nhã Chi, ngươi hiện tại vừa mới mới vừa xác định mang thai, một đoạn này thời gian ngươi liền ít đi sao tâm một ít, ngẫu nhiên đi ra cái chướng là được, bọn họ làm lâu như vậy, đã toàn bộ đều tự thủ, cũng không cần ngươi mỗi ngày ở cửa hàng bên trông thủ." Chân Nhã Chi đối với này, một thai cũng là thập phần bà bối, "Nương, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nghe ngươi lời nói." ở nhà tu dưỡng. Trần Nhã Chi mang thai tin tức này làm Trần Gia người cao hứng thật lâu. Bạch Lan đột nhiên nghĩ đến chính mình hai cái tiểu cháu ngoại không biết có thể hay không bởi vì đột nhiên có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, trong lòng có cái gì bóng ma. Ở trước khi đi thời điểm, Bạch Lan đem Trần Nhã Chi gọi vào một bên, "Ngươi đột nhiên mang thai, trở về lúc sau ngươi hảo hảo cùng ta hai cái tiểu cháu ngoại nói nói, các ngươi cũng bận tâm một chút bọn họ cảm xúc." Không cần có cái này, tiểu hài tử liền đã quên bọn họ hai cái, tiểu hài tử là thực mẫn cảm, ai đối hắn hảo cùng không hảo hắn đều biết. Bọn họ hai cái tuổi tuy nói tiểu, nhưng là cũng đã hiểu chuyện, biết bọn họ không phải cao trạch thân sinh hài tử. Trước một đoạn thời gian, bọn họ ngẫu nhiên còn lộ ra một ít tiểu cảm xúc, đều bị ta hống đi qua. Các ngươi chú ý điểm bọn họ hai cái cảm xúc. Trần Nhã Chi đột nhiên nhớ tới chính mình thật đúng là chính là có điểm xem nhẹ về đến nhà hai cái tiểu gia hỏa. "Nương, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi yên tâm đi, ta mấy ngày nay sẽ ở nhà hảo hảo đợi, nhiều bồi bồi hai cái tiểu nhân." Chương 351: Máy truyền tin. Đại niên 30, bởi vì cha già Trần Nhã Chi mang thai tin tức, Bạch Lan cố ý cấp Trần Nhã Chi làm một phần thai phụ thực đơn. Buổi tối còn cố ý tra xét hệ thống, thứ gì ăn đối thai phụ hảo. Này đó đồ vật đối thái phụ không tốt, còn cô ý sửa sang lại một cái tiểu vợ cấp Trần Nhã Chi. Năm nay đón giao thừa vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, mặc trược bài bổ kệ tề gia trận, tiểu hai tử vẫn là tiếp tục ở phòng đồ chơi bên trong chơi món đồ chơi. Bởi vì Trần Nhã Chi là thái phụ, xem nàng có chút mệt rã rời, Bạch Lan khiến cho nàng đi về trước ngủ. Đây cũng là Bạch Lan cùng Trần Dụ ở bên này quá cái thứ 2 năm, đều ở trong lòng cảm thán. Thời gian này nhưng quá thật mau nha. Tới nơi này đều gần 1 năm nhiều. Tháng 10 16 ra năm, ở đại gia buổi sáng còn không có ra cửa thời điểm, Bạch Lan khiến cho nha hoàn đem trong nhà mọi người toàn bộ đều giữ lại. Chân vận phàm vài người trong lòng đều có chút nghi hoặc, Bạch Lan vì cái gì sẽ tại đây một ngày đem bọn họ lưu lại? Mỗi một ngày buổi tối bọn họ đều ở nhà, Bạch Lan cũng không có cùng bọn họ nói có chuyện gì. Bạch Lan Hôm nay vừa vận ra xong năm, có một việc ta cùng cha ngươi đã thương lượng hảo, ngày mai liền tính toán xuất phát đi du châu thành. Trần gia mọi người toàn bộ đều đã làm tốt Bạch Lan cùng Trần Dự phải rời khỏi Trần gia chuẩn bị tâm lý, chẳng qua không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy, trong lòng đều là có chút không tha, cảm giác nhà mình cha mẹ hai người ở nhà, trong lòng liền luôn là có một loại mạc dây an tâm, chẳng sợ bọn họ cái gì đều không làm, nhìn bọn họ trong lòng liền cảm thấy kiên định. Chân vận phàm nghĩ đến nhà mình cha mẹ ngày mai sẽ ra xa nhà, trong lòng liền một trận lo lắng. Nương, bằng không các ngươi cũng đừng đi ra ngoài đi, tại đây đợi cũng rất an nhàn, hơn nữa chúng ta thôn cũng không tồi, các ngươi nhị lão này bên ngoài tuy nói có hai cái nha hoàn thị vệ đi theo, nhưng chúng ta vẫn là có chút không quá yên tâm. Cái này ngươi yên tâm đi, hôm nay đem các ngươi lưu lại là có một số việc muốn cùng các ngươi công đạo, còn có một thứ phải cho các ngươi, có như vậy lộ vận Chúng ta ở nơi nào, các ngươi đều có thể xem tới được chúng ta. Bạch Lan cho bốn cái nhi tử một người một cái thư tử qua lại khí, thứ này ta hiện tại sẽ giáo các ngươi dùng như thế nào. Về sau các ngươi muốn liên hệ ta cùng cha ngươi hai người tùy thời đều có thể liên hệ đến, có chuyện gì dùng thứ này liên hệ cũng sẽ càng thêm phương tiện một chút. Nếu nếu là gặp xử lý không tốt sự tình, cũng có thể gửi tin tức hỏi chúng ta, chúng ta đại gia cùng nhau thương lượng một chút xử lý như thế nào. Bốn người đều thực nghi hoặc, đây là thứ gì? Liên bang Tây Đại cũng không biết thứ này dùng như thế nào, vì cái gì tưởng khi nào liên hệ liền khi nào liên hệ được đến. Bốn cái con râu tới gần nhà mình tướng công, nhìn tướng công trong tay đồ vật. Lý Tiểu Hà vẻ mặt không tin, thứ này có thể ngàn dặm truyền tin. Bạch Lan lại đột nhiên gian lấy ra một cái máy truyền tin, đem các ngươi trong tay máy truyền tin cờ lật mở, ấn cái kiêm màu đỏ cái nút. vẫn luôn ấn xuất hiện ánh sáng liền tỏ vẻ đã khởi động máy. Bốn người toàn bộ đều nghe Bạch Lan nói làm theo, đột nhiên màn hình liền sáng lên một trận bạch quang. Thật sự nha! Thứ này hảo thân kỳ! Bạch Lan, ta đã đem này mấy đài máy truyền tin mã hóa toàn bộ đã đưa vào đi vào, mỗi người tên cũng ở bên trong, các người muốn liên hệ ai, đều có thể liên hệ được đến, nhã tiểu nàng cũng có một đài liên hệ khí. Bạch Lan tuyển đến này, một khoản máy truyền tin trừ bỏ gọi điện thoại gửi tin tức ở ngoài còn có thể video, hơn nữa vẫn là có thể nhiều người video. Bạch Lan kỹ càng tỉ mỉ dạy bọn họ như thế nào khai video, đương trưởng thử một chút, mọi người nhìn chính mình chân dung xuất hiện ở màn hình bên trong, trong lòng liền một trận kinh hỉ, hơn nữa chỉ cần đối với màn hình nói chuyện, mọi người đều có thể nghe thấy, giống như liền tụ tập ở bên nhau nói chuyện phiếm giống nhau. Thứ này thần hữu kỳ đã vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Bạch Lan, thứ này các ngươi chính mình biết là được, ta nơi này còn có một đài là cho nhã chi. Nàng hiện tại mang thai, có chút đồ vật quá thần kỳ, vẫn là làm nàng thiếu lấy ra tới dùng cho thỏa đáng. Nếu nếu là có đặc biệt sự tình, làm nàng cho ta gửi tin tức, gọi điện thoại, các ngươi ở giáo nàng một chút. Hảo Trường 352 Du Châu Thành Bạch Lan đem chính mình trong tay kia một đại đưa cho Trần Nhã Thu, nghĩ về sau tuy nói nàng sẽ trước mang theo Trần Nhã Thu đi địa phương khác đem điểm tâm cửa hàng khai lên, nhưng là vẫn là đạt được ai, ngươi không có một cái máy truyền tin liên lạc cũng không có phương tiện. Trần Nhã Thu nhìn ca ca bọn họ đều có, kết quả liền chính mình cũng không có, trong lòng còn có một trận mất mát, đột nhiên thấy Bạch Lan cho chính mình máy truyền tin, kia cảm giác mất mát lập tức liền tiêu tán. Ta dạy bọn họ thời điểm Ngươi cũng có ở bên cạnh học, cũng không cần ta lại dạy đi, này một bài chính là vì ngươi chuẩn bị. Không cần lại giao, ta vừa mới cũng đã học xong, cảm ơn lương, ngươi yên tâm đi, tốt như vậy đồ vật ta nhất định sẽ bảo thủ hảo, sẽ không để cho người khác biết, cũng sẽ không để cho người khác biết mấy thứ này là các ngươi lấy ra tới. Trần Nhã Thu biết loại đồ vật này, nếu nếu là lấy ra tới bị người ngoài đã biết, khẳng định sẽ cho nhà mình cha mẹ mang đến nguy hiểm. Cho nên nàng nhất định sẽ bảo thủ hảo bí mật này. Trần Vận Phàm nghe được Trần Nhã Thu nói cũng sôi nổi bảo đảm chính mình sẽ không nói đi ra ngoài, mọi người toàn bộ đều biểu đạt chính mình quyết tâm, đáp ứng rồi Bạch Lan sẽ thủ vững bí mật này. Bạch Lan, ta cùng cha ngươi bọn họ hai người hành trình các ngươi chính mình biết là được, không cần tiết lộ cho người khác, nếu nếu là có chuyện gì nhớ rõ gửi tin tức gọi điện thoại tìm chúng ta là được. Đã biết, nương. Bạch Lan, Trần Dụ Trần Nhã Thu ba người ở thiên còn không có lượng, trong thôn mặt tất cả mọi người còn không có rảnh rường thời điểm cũng đã lặng lẽ rời đi. Xe ngựa là bọn họ từ hệ thống thương thành bên trong mua sắm mini hình phòng ở, bên ngoài thoạt nhìn như là một chiếc xe ngựa, nhưng là bên trong chính là một tòa tùy thời di động phòng ở, bên trong tổng cộng có 4 gian phòng, một cái phòng bếp, một cái đại sảnh còn có một cái nhà ăn, còn có chứa độc lập toilet. Trần Nhã Thu lần đầu tiên biết trên thế giới này mặt còn có loại này thần kỳ đồ vật, đối phòng bố cục là nhìn lại xem, sợ tới sợ lui. Nương, các ngươi về sau chủ tốt như vậy, ta liền một trận hâm mộ cũng an tâm, sợ các ngươi một đường ngồi xe ngựa tàu xe mệt nhọc. Đối với điểm này ngươi liền không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ không bạc đãi chính mình, rốt cuộc còn không xác định ở bên ngoài muốn du lịch bao lâu, ngươi một người ở Du Châu thành có sợ không? Nương, Này cô cái gì sợ quá, tiểu muội không phải cũng ở bên kia sao? Bạch Lan cùng Trần Dụ nghĩ nghĩ, làm Trần Nhã Thu cửa hàng cùng Trần Nhã Kiều Khai sở hữu cửa hàng liền ở bên nhau, như vậy cũng có người chiếu cố một vài, rốt cuộc nàng một cái cô nương ở nhà, muốn khai một cái cửa hàng, có chút người xem nàng tuổi trẻ, khẳng định sẽ bị người khi dễ. Xe ngựa tốc độ rất mau, 2-3 thiên thời gian cũng đã tới Du Châu thành. Bạch Lan cùng Trần Dự mang theo Trần Nhã Thu trực tiếp đi Trần Nhã Kiều mua một tòa tiểu trong nhà mặt, tính toán ở nơi đó dàn xếp cả đêm, ngày mai lại đi xem cửa hàng trang hoàng như thế nào. Trần Nhã Kiều biết được Trần Nhã Thu muốn ở Du Châu thành khai một cái đồ ngọt cửa hàng, đã sớm đã vì nàng chuẩn bị tốt cửa hàng, trang hoàng đã cũng tiếp cận kết thúc, chỉ chờ công nhân thượng cường mua những cái đó làm đồ ngọt hạ nhân. Ở quá xong năm lúc sau ngày hôm sau, Bạch Lan cũng đã làm cho bọn họ tự hành trước xuất phát đến này Du Châu thành trở. Trần Nhã Thu vừa đến này Du Châu thành, trong lòng liền một trận kích động, đây chính là nàng chính mình một người độc lập hoàn thành khai một cái cửa hàng, không, có bất luận cái gì kinh nghiệm, cũng không biết có thể hay không tạm đến chính mình trong tay. Bạch Lan nhìn ra Trần Nhã Thu khẩn trương, an ủi nói, ngươi ngậm lại ngươi mấy cái tẩu tử, các nàng trước kia không phải cũng là mỗi ngày ở ngoài ruộng mặt làm việc sao? Hiện tại đem kia cửa hàng quản lý cũng là sinh động, ngươi liền không cần lo lắng, hơn nữa ngươi đổ vật như vậy hảo, cũng không sợ không ai tới. Nhất hẳn là lo lắng chính là đến lúc đó sinh ý hảo, ngươi có phải hay không còn phải muốn mua vài người trở về cho ngươi mở rộng cửa hàng. Nương, mua người, ta sẽ không chọn. Ta nếu là chọn một cái bất trung tâm, ta đây này cửa hàng chẳng phải là bị tạp chiêu bài. Nhã Kiều chọn người, nhưng thật ra có một tay Tiêu nàng cho ngươi tìm vài người tới, chẳng qua ta liền sợ ngươi đến lúc đó trong lòng có chút miên man suy nghĩ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Nhã tiểu là hai tỉ muội, ta tin tưởng nàng sẽ không hại ta. Chương 353 khai cửa hàng. Du Châu thành Ly Nữ Dương thành cũng không tính rất xa, Trần Nhã tiểu cưỡi ngựa lại đây một hai ngày thời gian liền chạy tới. Lúc này Trần Nhã tiểu còn cấp Trần Nhã Thu mang theo bốn cái nha hoàn lại đây. Thuận nữa bốn cái nha hoàn thân thủ các phương diện đều thực ưu tú. Nhã Thu, này bốn cái nha hoàn là ta vì ngươi huấn luyện ra, các nàng thân thủ trùng nghệ đều thực không tồi, có chuyện gì ngươi có thể buông tay giao cho các nàng tới làm. Đây là các nàng bốn cái bán mình khế, tên liền giao cho chính ngươi tới lấy. Tiểu muội, ngươi đem này bốn người huấn luyện tốt như vậy, ngươi toàn bộ đều cho ta, bên cạnh ngươi còn có hay không? Ta chính mình, ta đã lưỡng hảo Chờ thêm 2 ngày ta lại chọn lựa hai cái nha hoàn đưa về Đào Nguyên thôn cấp đại tỷ, nghe nói nàng mang thai, có một số việc không quá phương tiện, có thể giao cho các nàng hai người tới làm, cấp nàng hai người quản lý sổ sách chính là có một tay. Bạch Lan nghĩ đến Trần Nhã Kiểu tưởng sự tình tưởng như thế toàn diện, có một số việc nàng đều còn không có suy xét được đến. Bạch Lan lôi kéo Trần Nhã Kiểu tay nói, "Nhã Kiểu, cảm ơn ngươi." Ngươi nãy nói chính là nơi nào lời nói? Mọi người đều là người một nhà, hỗ trợ lẫn nhau đều là hẳn là. Về sau nhã chi còn sẽ đi kinh thành, ta sợ đến lúc đó không có người ở bên cạnh che chở nàng sẽ không an toàn, có cái sẽ võ công thông minh một chút cho nàng ra ra chủ ý hoặc là chia sẻ một ít cũng là tốt. Cha, nương, các người bên người liền hai cái thị vệ, hai cái nhà hoàng có đủ hay không dùng, bằng không ta lại phái vài người cho các người. Chúng ta liền không cần, người vừa vẫn tốt. đủ dùng là được. Chân Nhã thu điểm tâm cửa hàng ở các nàng tới ngày thứ 5 liền chính thức khai trương. Rất nhiều người người được cửa hàng bên trong mùi hương, không cần người thu xếp trực tiếp là tìm đi vào. Nướng bánh kem mùi hương chỉ cần một lò, mã cửa hàng bên trong tràn ngập tất cả đều là một trận mùi sữa nhi, ngạc nào. Lò nướng là Bạch Lan từ hệ thống thương thành bên trong mua sắm, dùng một lần có thể nướng rất nhiều nướng bánh kem, cho nên giá cả bán chính là thập phần tiện nghi, một văn tiền một cái. Tiểu bánh kem tràn ngập một trận ngoại hương, hơn nữa vị còn thực mềm suốt, mặc kệ lao nhân tiểu hài tử đều thích ăn. Trần Nhã Thu không nghĩ tới lần đầu tiên khai cửa hàng, sinh ý liền tốt như vậy, trong lòng khẩn trương cũng liền tiêu tán không ít, nhưng lại có chút lo lắng một ít đồng hành xem nàng sinh ý hòa bạo, sẽ phải người tới nháo sự. Bạch Lan ở bên này đãi cái 5-6 thiên thời gian, Trần Nhã Thu đầu ngọt cửa hàng cũng không phải không có người tới nháo. Nhưng toàn bộ đều bị huyện nha sai dịch cấp bắt đi. Điểm này vì cái gì huyện nha sai dịch sẽ qua tới hỗ trợ, chỉ có thể nói các nàng tới Nhật Tử Thập Phần Hảo, liền ở các nàng tới ngày hôm sau. Mặc kệ đi nơi nào, ngươi chỉ cần cấp kia địa phương quan đánh hảo quan hệ, liền sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Bạch Lan ở tới trên đường còn nghĩ nên như thế nào đi chuẩn bị Du Châu chi phủ quan hệ. Biết được ngày hôm sau chính là Du Châu chi phủ phu nhân tiệc mừng thọ, Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền lôi kéo Trần Nhã Thu cấp Du Châu Chi phủ phu nhân làm một cái thập phần tinh xảo bánh sinh nhật, lại còn có rất lớn. Du Châu Chi phủ phu nhân đã biết bánh sinh nhật ngụ ý, hơn nữa thoạt nhìn còn thập phần tinh xảo, thứ này nàng cũng là lần đầu tiên thấy, biết được các nàng ý đồ đến lúc sau, ban đầu cũng chỉ là đáp ứng sẽ hỗ trợ nói nói tình, bởi vì cái này bánh kem làm nàng ở một đám phú thái thái vòng trung có tiếng. Xôi nổi có người dò hỏi kia bánh kem là ở nơi nào mua sắm, các nàng chuẩn bị tiệc thọ yến thời điểm cũng muốn một cái lại xinh đẹp lại tinh xảo. Bởi vì cái này bánh sinh nhật cho nàng tránh trở về không ít mặt mũi, Chi phủ phu nhân hướng Chi phủ nói một miệng, mới có nha dịch đối điểm tâm cửa hàng chiếu cố, này không trải qua làm bạch lan có chút yên tâm xuống, dưới, có cái này địa phương quan phủ mỗ đối điểm tâm cửa hàng cũng chăm sóc, nàng cũng có thể yên tâm mà rời đi xuất phát nơi khác. Chương 354 trên đường đi gặp cường đạo. "Cây này do ta trồng, đường này là ta khai, nếu muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài." Bị thổ phỉ ngăn lại tới xe ngựa đúng là Bạch Lan này một chiếc xe ngựa, nàng cùng Trần Dự hai người nghe thế một câu kinh điển danh ngôn liền không khỏi cười lên tiếng. Hai người xốc lên màn xe, nhìn bên ngoài cường đạo có chút trợn tròn mắt. Ai có thể nói cho bọn họ, bộ dáng này người cũng có thể ra tới đường cường đạo? Chẳng lẽ những cái đó cường đạo thổ phỉ nghịch cửa liền như vậy thốc sao? Cầm một phen cái quốc, khảm dao liền ra tới cứ bốc, trên người quần áo giống như là bọn họ mới vừa xuyên qua tới lúc ấy xuyên y phục giống nhau, toàn thân một vá, nói là khất cái đến còn có người tin tưởng một chút. Bạch Lan nhìn ngăn ở xe ngựa trước mặt hai ba mươi người, thấy bọn họ ánh mắt không giống như là cái loại này hung thần ác sát cực ác đồ đệ, nghĩ hẳn là phụ cận thôn dân đi, cũng không biết bọn họ gặp sự tình gì. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra đánh cướp, bọn họ ánh mắt thực thanh triệt, từ bọn họ trên người có thể cảm giác được một loại bá tính thuần pháp. Các ngươi là này phụ cận thôn dân đi. Kia một đám cường đạo đột nhiên ngẩn người, không nghĩ tới bọn họ ánh mắt đầu tiên là có thể đem bọn họ nhận ra tới, nhưng là bọn họ sợ hãi liên lụy đến trong thôn mặt người, nếu nếu là cái nào thôn ra cường đạo, khẳng định sẽ bị quanh thân thôn sợ chán ghét, trong đó một cái thoạt nhìn tương đối cơ linh một chút vội vàng phụ nhận nói. Chúng ta không phải này phụ cận thôn dân, đem các người đáng giá đồ vật giao ra đây là được, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi." Bạch Lan vẻ mặt rối rắm, "Chúng ta phía trước đã gặp Cương đạo, liền này một chiếc xe ngựa vẫn là nửa đường cùng người khác mượn, chờ tới rồi tiếp theo cái thành trấn, hắn làm chúng ta còn đến huyện Nha là được, bọn họ sẽ đi huyện Nha lấy, trên người đáng giá đồ vật đã là đã không có, này nên làm cái gì bây giờ đâu?" Cương đạo đầu đầu nói, Này quần áo nguyên liệu còn rất không tồi, thoạt nhìn cũng thức tâm, bằng không đem các ngươi này quần áo lưu lại đi, cầm đi cầm bán cũng có thể đổi mấy cái tiền đồng. Bạch Lan không nghĩ tới này cường đạo sẽ như thế thiệt lương, không nghĩ tới muốn đem bọn họ bắt lại, làm cho bọn họ người nhà tới giao tiền chuộc, xem bọn họ xem chính mình ăn mặc, tuy nói không xem như kẻ có tiền, nhưng gia đình điều kiện hẳn là cũng không kém. Bọn họ lại trực tiếp muốn vài món phá quần áo là được. Này quần áo là nàng hôm nay buổi sáng đổi quần áo mới, này sinh hoạt rốt cuộc là đã khốn cùng đến bộ dáng gì nông nỗi. Ta biết, các ngươi khẳng định là này phụ cận thôn dân, các ngươi nếu là gặp cái gì khó xử, chúng ta có thể giúp sẽ tận lực giúp các ngươi, các ngươi có thể cùng ta nói nói, ngươi yên tâm đi, cứ box sự tình, chúng ta sẽ không bẩm báo huyện nha đi, cũng sẽ không làm huyện nha người lại đây bắt ngươi nhóm. Cương đạo đầu đầu vẫn là có chút không tin. Chúng ta không có gặp được sự tình gì, cũng không phải này phụ cận tuân dân, không có tiền, ngươi trực tiếp đem các ngươi trên người quần áo lưu lại là được, các ngươi chạy nhanh qua đi, chúng ta còn chờ đánh hạ một đám đâu. Tiền tài chúng ta trên người là không như thế nào mang, chính là ta trong tay có đại túi lương thực, không biết các ngươi muốn hay không, nhưng là tiền đề điều kiện là, các ngươi đến nói cho chúng ta biết các ngươi rốt cuộc gặp cái gì, như thế nào sẽ ra tới đánh cướp? Cương đạo đầu đầu bên cạnh đứng một cái gầy gầy cao cao nam nhân, vừa nghe đến bọn họ trong tay có lương thực, trong lòng liền một trận kích động. Hồ Tử Ca, tên là Hồ Tử người vừa nghe đến bọn họ trong tay có lương thực, cũng không kinh có chút nuốt nước miếng, bọn họ đã cơ vài thiên không có ăn cơm xong, ngẫu nhiên phái người đi trên núi tìm một chút dã trái cây quả một chút bụng, vận khí nếu là tốt lời nói còn có thể đụng tới một hai chỉ thỏ hoang. chính là bọn họ nhiều người như vậy phân hai chỉ thỏ hoang lại có thể phân nhiều ít. Bạch Lan thấy bọn họ có chút động dung, tiếp tục dụ hoặc nói: "Các ngươi yên tâm đi, ta không phải cái gì người xấu, ngươi xem chúng ta tổng cộng liền 6 cá nhân, các ngươi hơn 20 cá nhân còn sợ đánh không lại chúng ta sao?" Trần Dự ở một bên nhìn Bạch Lan, nói ra bộ dáng này nói: "Không phải rõ ràng dụ dấu bọn họ phạm tội sao?" Chương 355 Cường đạo là thôn dân. Trong đó một người nghe được Bạch Lan nói rất là tâm động, đúng rồi, bọn họ bên này có hai ba mươi người, đối phương mới sáu cá nhân, liền tính đối phương lại lợi hại cũng đánh không lại bọn họ đi. Hổ tử ca, chúng ta muốn hay không đọc thủ, kia chính là vài túi lương thực đâu. Hổ tử tưởng tượng đến thôn cũng mặt chờ bọn họ mang đồ vật trở về cứu mạng, nếu đều tính toán ra tới cướp bóc, liền phải đem này một hàng làm được đế. Các vinh đệ! cầm lên vũ khí đem mấy sáu cá nhân bắt lấy, đem lương thực cướp đi là được, không cần thương tổn bọn họ cái mạng. Bạch Lan cảm thấy chính mình cùng bọn họ nói nửa ngày, dù hoặc nửa ngày cũng không chịu nói ra tình hình thực tế tới, kia chỉ có thể là vũ lực giải quyết. Trần Sâm, các ngươi bốn cái đợi chút ra tay nhẹ một chút, đừng đem người đánh cho tàn phế, đánh không thể động đậy là được, kia vẫn là tính. Đến lúc đó bọn họ trở về còn phải chúng ta nghĩ cách cho bọn hắn kéo trở về. Đem bọn họ cột vào cùng nhau là được. Cấp, đây là dây thừng." Bạch Lan nói chuyện thênh êm rất nhỏ, đối diện người không biết bọn họ nói gì đó, chỉ là nhìn kia thị vệ trang điểm nhân thủ cầm một cuộn dây thừng, có chút tò mò, chẳng lẽ này dây thừng cũng là vũ khí sao? Bọn họ như thế nào không nghe nói qua. Những cái đó cường đạo dơ trong tay cái quốc, khảm đao, Ly Bạch Lan xe ngựa còn có mấy mét khoảng cách thời điểm, không đợi bọn họ động thủ, trong nháy mắt Một đám người đã bị trói tới rồi cùng nhau. Hồ Tử Ca, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là gặp giơ đồ vật? Như thế nào bị trói ở cùng nhau? Khi nào bị trói thượng? Nhìn kia thị vệ trong tay dây thường không thấy, cột lấy bọn họ dây thường còn không phải là kia thị vệ trong tay dây thường sao? Không chờ bọn họ phản ứng lại đây đã bị cột vào cùng nhau. Bạch Lan trực tiếp đi xuống xe ngựa, mới vừa ta tạ hỏi các ngươi, hữu hỏi các ngươi. Các ngươi có phải hay không nải phụ cận thôn dân, các ngươi chết không thừa nhận, mấy thứ này là cường đạo sẽ lấy sao? Thật rõ ràng, này đó đều là thôn dân làm việc dùng nông cụ thôi, đừng cho là ta không biết. Cùng các ngươi khuyên can mãi, hỏi các ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì, vốn dĩ tưởng giúp các ngươi, kết quả các ngươi không biết tốt xấu, ta chỉ có thể là dùng loại này phương pháp tới dò hỏi các ngươi. Nói đi, các ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì? Nếu nếu là ta tâm tình tốt lời nói, có lẽ còn sẽ trợ giúp các ngươi một chút. Hai ba mươi người cột vào cùng nhau không ngừng giãy giụa, trong lòng còn nhớ thương bọn họ trong xe ngựa lương thực, Hồ Tử Ca, bằng không chúng ta cùng nàng nói một chút đi, có lẽ bọn họ kia lương thực thật sự có thể trợ giúp chúng ta đâu. Hồ Tử biết bọn họ nhiều người như vậy là không thắng nổi đối diện người, chỉ có thể là đem chính mình tao ngộ từ từ kể ra. Chúng ta là phụ cận một cái trong thôn mặt thôn dân. Đây là chúng ta lần đầu tiên ra tới Cất Bốc, không nghĩ tới liền gặp các ngươi. Chúng ta thật sự là bị buộc không có cách nào mới ra tới đoạn, trong thôn mặt có lão nhân tiểu hài tử đang chờ gạo thóc hạ nổi. Bạch Lan Nghi hoặc nhìn chân dự, từ bọn họ nghĩ ra đệ nhị quý lúa nước lúc sau, rất nhiều địa phương không đều là bắt đầu gieo trồng hai mùa lương từ sau, trước kia gieo trồng đệ nhất quý thời điểm có thể là không có cơm ăn, sẽ kém một chút, nhưng là có đệ nhị quý lúa nước. Nơi này cấp nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hẳn là có thể bị truyền lệnh xuống dưới nha. Triều đình không phải nói cho các ngươi đệ nhị quý lúa nước gieo trồng biện pháp sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không loại sao? Vẫn là không có mà. Không có khả năng a, một cái trông thôn mặt liền tính lại kém, nó đều là có mà. Cái gì đệ nhị quý lúa nước, chúng ta căn bản liền không biết, đệ nhất quý lúa nước trồng ra đều đã không thu hoạch, từ đâu ra đệ nhị quý? Chúng ta trước nay cũng không có nghe nói qua, phụ cận thôn cũng không, có nhân trùng quá. Không có khả năng, chúng ta phía trước trải trải qua rất nhiều địa phương, bọn họ bên kia đều là có loại thực đệ nhị quý lúa nước, hơn nữa các ngươi bên này thời tiết hoàn cảnh đều không kém, là thích hợp loại đệ nhị quý lúa nước nha. Chương 356 cơ linh. Vị này phu nhân, chúng ta hiện tại đều đã thành cái dạng này, sao có thể còn sẽ lừa ngươi? Chúng ta thật sự không biết hạt thóc còn có thể loại đẻ nhị cha. Bởi vì thu hoạch không tốt, lương thực vốn dĩ liền ít đi, lại bị quan phủ thu đi hơn phân nửa thu nhập từ thuế, nơi nào còn có ăn, ngao tới rồi quá xong năm lúc sau, một cái mết đều không có, chúng ta mới nghĩ ra loại này hạ hạ chi sách, loại chuyện này bị quan phủ bắt được là phạm pháp, chúng ta lại không phải không biết, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta này đó đại nhân còn có thể đi trên núi tìm điểm ăn. Chính là những cái đó gạo khóc đòi ăn tiểu hài từ đâu, không có ăn, đó là sống không nổi. Bạch Lan, ta hiện tại không biết các ngươi nói chính là thật là giả, ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi trong thôn mặt nhìn một cái đi, nếu nếu là thật sự, ta nguyện ý cho các ngươi phụng hiến mấy túi gạo, thuận tiện giáo các ngươi như thế nào gieo trồng đệ nhị quý lúa nước, ta trong tay còn có một ít hạt cao sản hạt giống, cũng có thể giáo các ngươi như thế nào gieo trồng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ Bọn họ đều đã bộ dáng này đối bọn họ Không nghĩ tới nhân ra còn nguyện ý trợ giúp bọn họ Kia nước mắt liền không tự rắc mà chạy xuống dưới Ai nói ra tới đánh cướp là không đúng Nhưng là hắn thực cảm tạ lúc này đây có thể ra tới đánh cướp gặp Bạch Lan các nàng Cũng coi như là gặp người tốt Nếu thật là như các nàng theo như lời như vậy Dạy bọn họ gieo chồng để nhị quý lúa nước Bọn họ cũng không cần lại lo lắng Không có lương thực ăn Trong nhà tiểu hài tử lão nhân cũng có hiểu rõ sống sót hy vọng, tuy nói chờ lương thực chồng ra còn muốn một đoạn thời gian, nhưng là kia luôn là hy vọng không phải. Trần Sâm, ngươi đi giúp bọn hắn cầy chói. La, phu nhân. Bạch Lan một chút cũng không lo lắng bọn họ chạy, liền tính chạy cũng có thể ở bắt lấy. Từ trong thôn mặt tráng đinh đi ra ngoài cướp bóc lúc sau, trong thôn mặt trai trai tiểu hài tử cùng lão nhân cả ngày ở cửa thôn ngồi, sợ bọn họ ra một cái tốt xấu. Bọn họ cũng đều biết bộ dáng này là không tốt, chính là đây cũng là không thể nề hạ. Đi ra ngoài tìm sống làm, làm cũng là cu ly, qua lại cũng không quá phương tiện, nếu là ở trong thị trấn mặt thuê cái chỗ ở, cũng không có lời, còn tồn không được mấy cái tiền đồng. Một cái tiểu hài tử ở cửa thôn nhìn hổ tử bọn họ trở về, hưng phấn mà hồ, hổ tử ca, các ngươi đã trở lại. Ơn, đã trở lại. Hổ tử ca, mặt sau kêu một chiếc xe ngựa. là các ngươi cướp về sao?" Hổ tử vô vỗ choi choi tiểu hài từ đầu, "Con nít con nôi làm sao nói chuyện? Kia không phải cướp về, đó là chúng ta trong thôn mật quý nhân, về sau nhưng không cho nói lung tung lạ. Ngươi không phải mang theo thôn dân bọn họ đi cướp bóc sao? Về sau ta trưởng thành, ta cũng gia nhập các ngươi, cùng nhau bảo hộ thôn dân." Hổ tử nghe choi choi tiểu hài tử nói, trong lòng thập phần đau. Bọn họ đây là cấp tiểu hài tử mang đến một cái bộ dáng gì tởng ương. Nhi đàn, cướp bóc là không đúng, về sau ngươi không được có bộ dáng này ý tưởng, hơn nữa chúng ta về sau đều không ra đi cướp bóc, loại chuyện này là phạm pháp, đến lúc đó bị quan phủ bắt lại, cả đời này liền hủy, về sau chúng ta toàn bộ đều ở trong thôn mặt hảo hảo làm ruộng. Hồ Tử Ca, làm ruộng tới tiền hảo chậm, hơn nữa kiếm cũng không nhiều lắm, còn phải bị quan phủ thu thuế. cả năm suốt tháng toàn Bạch Lam. Bạch Lan từ trên xe ngựa mặt xuống dưới, nghe thấy hai người đối thoại, "Nhị Cẩu, ngươi là Têu Nhị Cẩu đi. Kỳ thật làm ruộng cũng là thực kiếm tiền, chẳng qua muốn xem ngựa như thế nào loại." "Gác ngươi, cha mẹ bọn họ loại nhiều năm như vậy điền, vẫn là ăn không đủ no, nơi nào có thể kiếm tiền." Bạch Lan rất thích như vậy có nghĩa khí tiểu hài tử, "Nhị Cẩu tử, chúng ta hai cái đánh một cái đánh cuộc, nếu làm ruộng nếu có thể kiếm tiền, Về sau ngươi liền đi theo ta, ta bảo quản ngươi ăn sung mặc sướng. Hành, ngươi chỉ cần mang theo trong thôn mặt mọi người làm ruộng kiếm tiền, lại còn có có thể đắp lên nhà mới, về sau ta liền đi theo ngươi, ta bán mình cho ngươi." Bạch Lan không nghĩ tới vẫn là tiểu hài tử còn rất cơ linh, con muốn đem toàn bộ thôn đều mang lên, hắn một người đổi toàn bộ thôn giàu có. Chương 357 ngủ lại. Hồ Tử sợ Bạch Lan đem nhị khẩu tử cấp bán, trực tiếp ngăn trở nói: Vị này phu nhân, nhị cẩu tử hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không giúp được ngươi làm gì sống, hắn chỉ là cùng ngươi nói giỡn, hắn nói ngươi đừng thật sự. Ta xem hắn rất cơ linh, nay tiểu hài tử ta mang thích, dùng hắn tới đổi các ngươi toàn bộ thôn phú quý, kỳ thật là các ngươi kiếm. Tính, bộ dáng này chúng ta thả rằng không cần, chúng ta sẽ không lấy nhị cẩu tử tới đổi toàn bộ thôn phú quý. Hắn đi theo ta, hắn về sau tiền đồ sẽ xoay so ở chỗ này cư trú hiếu thắng. Hơn nữa, ta chỉ cần hắn trung tâm thôi, chẳng lẽ các ngươi đều không muốn sao? Không muốn, chúng ta thôn vô quý, ta không muốn đặt ở một cái tiểu hài tử trên người, hắn chỉ cần khoái hoạt vui sướng lớn lên là được. Ngươi xác định các ngươi thôn hiện tại dáng vẻ này có thể làm hắn vui sướng lớn lên sao? Hồ tử ca, ngươi đừng nói, chỉ cần nàng làm cho cả thôn giàu có lên, ta đi theo nàng là được, ta nếu là có thời gian ta sẽ trở về xem các ngươi. Chỉ tiếc về sau sẽ rất ít nhìn thấy nhà mình cha mẹ bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ thực thương tâm. Chân dự thấy Bạch Lan chơi hăng say, cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn, cũng không nói chuyện. Nói nói, nhị cậu tử cha mẹ liền từ trong thôn mặt chạy ra tới, vừa mới có người chạy về đi cho bọn hắn báo tin, bọn họ mới biết được còn có loại chuyện này. Nhị cậu tử cha mẹ đi vào Bạch Lan trước mặt, vị này phu nhân, có phải hay không ngươi mang đi nhị cậu tử lúc sau? Ngươi có thể giúp chúng ta đem toàn bộ thôn đều giàu có lên." Cùng ngươi nói giỡn. Nhị cậu tử cha mẹ nghe thế một câu, tâm nháy mắt có chút mất mát, nếu nếu là nhị cậu tử đổi một cái thôn giàu có, bọn họ nguyện ý, tuy rằng trong lòng có rất nhiều không tha, trong thôn mặt còn có gào khóc đòi ăn trẻ con, chờ hạ mễ hạ nồi lão nhân, bọn họ đại nhân cũng nhịn không được đã bao lâu, cùng với làm nhị cậu tử đi theo bọn họ chịu khổ, còn không bằng đi theo vị này phu nhân đi. Ít nhất so ở chỗ này muôn khá hơn nhiều. Ta chỉ nói xem nhị cậu tử cơ linh lại trọng tình nghĩa, tưởng đem hắn mang theo trên người hảo hảo bồi dưỡng. Ta đi theo hổ tử tới, chính là vì giúp các ngươi thôn phát triển lên, ngươi yên tâm đi. Cái gì tê liễu ngạn hoa minh lại một thôn, đây là. Vây quanh ở bên cạnh thôn dân nghe được lời này, toàn bộ đều cao hưng phấn chấn nở nụ cười, rốt cuộc nên đón một tia ánh rạng đông. Hổ tử tiến lên nhận luôn nói, phu nhân Vừa mới sự tình là ta thất lễ, ta ở chỗ này cùng ngươi bồi cái không phải. Không có việc gì. Chân sâm, chân lâm, các ngươi từ trong xe ngựa lấy hai túi gạo xuống dưới cấp thôn dân phát đi xuống. Là, phu nhân, hồ tử, không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta tìm cái chỗ ở, loại này mà cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hảo, cha ta là thôn trưởng, đi nhà ta trụ, chỉ tiếp nhà ở có chút phá. Sợ các ngươi chủ không tói quen. Không có việc gì, chỉ cần có địa phương đặt chân là được. Bạch Lan cảm thấy này trong thôn mặt thôn dân rất thuần phác, quyết định giúp bọn hắn một phen, hơn nữa nàng là thật sự thực xem trọng nhị cẩu tử cái này tiểu tử. Hồ tử, ngươi thông tri thôn dân trực tiếp đi nhà ngươi lấy gạo là được. Hảo. Vừa mới nói các ngươi đều nghe được đi, trở về thông tri một chút không có tới người, trực tiếp cầm đồ vật đi nhà ta lấy gạo, rốt cuộc có mẹ hạ rồi. Bạch Lan đoàn người đi theo Hồ Tử đi vào hắn kia rách tung toé nhà tranh, so các nàng ban đầu xuyên qua tới kia trông chốc lát kia trần da còn muốn rách nát. Hồ Tử có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu, nhà ta nhà ở tuy nói là có chút rách nát, nhưng là có thể bảo đảm sẽ không mưa dột, hơn nữa phòng cũng tương đối nhiều, vài người ở lại tuyệt đối là dư giả. Hành đi, ngươi cho chúng ta tạm gian nhà ở là được, dư lại chính chúng ta tới thu phục, chân những cái đó chúng ta đều có. Hồ Tử tưởng tượng đến nhà mình chăn, cũng có chút ngượng ngùng lấy ra tới, bởi vì không có. Chương 358 mà nhiều. Hơi Vũ, Hoa rơi, ngươi hai cái đem tam gian nhà ở thu thập ra tới, đợi chút chúng ta liền ở bên này thưởng trú một đoạn thời gian. La, phu nhân. Trần Sâm, Trần Lâm, các ngươi cấp trong thôn mặt người một người phân phát một tiểu túi mễ. La, phu nhân. Hồ Tử Không ngại chúng ta hai vợ chồng già đi trong thôn Mạt Truyền vừa truyền đi. Các ngươi nếu là muốn đi nói, ta mang các ngươi ở trong thôn Mạt Truyền vừa truyền. Hảo. Hồ tử chiều trong phòng mật hô, "Cha mẹ, các ngươi ở nhà nấu cơm, ta mang quý nhân đi ra ngoài xem một chút." Bạch Lan một chút cũng không nghĩ ngược đãi chính mình dạ dày, "Hồ tử, ta hai cái nha hoàn nấu cơm tay nghề đều cũng không tệ lắm, đợi chút chờ các nàng thu thập sau khi xong làm các nàng tới làm." Sao được? Các ngươi là chúng ta trong thôn mặt khách quý, sao có thể làm khách nhân động thủ không có việc gì? Không có việc gì, chúng ta trước hai ngày mới bổ sung một ít nguyên liệu nấu ăn, cái gì đồ ăn trong xe ngựa đều có, làm các nàng tới làm là được, đến lúc đó các ngươi chỉ lo ăn. Hơi Vũ, đợi chút các ngươi hai cái đem phòng thu thập hảo lúc sau, nhớ rõ đem cơm làm, ta cùng lão nhân hai người đi ra ngoài nhìn một cái. Nguyên liệu nấu ăn các ngươi chính mình đi ma ly mặt lấy là được. La, phu nhân, Trần Dụ, Bạch Lan, Hổ tử, ba người ở trong thôn mặt đi rồi một lần, Trần Dụ tự mình đến điền trông được liếc mắt một cái. Hổ tử, điền như thế nào như vậy làm? Chẳng lẽ không có sông nhỏ lưu, các ngươi cũng không tới nước sao? Thôn tuy nói kêu sông nhỏ thôn, nhưng là nguồn nước cũng không sung túc, nơi nào còn có thủy tới tới, cho nên thu hoạch mới kém như vậy. Gánh nước cũng chọn không bao nhiêu. Ba người dùng đi rồi rất xa, thẳng đến thôn đuôi chân núi mặt, rốt cuộc thấy được một cái dòng suối nhỏ mương. Chân dự, hổ tử, các ngươi toàn bộ thôn cũng chỉ có này một cái dòng suối nhỏ mương sao? Tới gần thôn đuôi một chút, múc nước đều là tại đây điều dòng suối nhỏ mương tới gánh nước, thủy là từ trên núi chảy xuống tới còn tương đối ngọt thanh. Thôn đầu bên kia có một ngụm giếng cổ, phía trước trên cơ bản chính là ở nơi đó múc nước. là trong thôn mặt duy nhất hai nơi nguồn nước. Bạch Lan cười trêu ghẹo nói, các ngươi thôn theo sông nhỏ thôn, không phải là hy vọng nhiều một ít thủy đi. Lão ý tứ này, lúc trước nhà của chúng ta tổ tông lấy tên thời điểm, là nghĩ trong thôn mặt nhiều một ít nguồn nước, ít nhất còn có thể nhiều thu hoạch một ít lương thực. Bạch Lan, các ngươi trong thôn mặt điền nhưng thật ra không ít, chỉ là nguồn nước có một ít không quá sung túc, khó trách thu hoạch sẽ không tốt. Vị này phu nhân, lão gia Không biết các ngươi nhìn đến chúng ta trong thôn mặt đồng ruộng lúc sau, nhưng có biện pháp nào? Trân Dự, các ngươi trong thôn mặt mà nhưng thật ra không ít, trừ bỏ này đó Điền ở ngoài, còn có không ít cắt đất mà, nơi đó nhất thích hợp gieo trồng khoai tây, khoai lang đỏ những cái đó. Điền nói, chỉ cần nghĩ cách tìm được nguồn nước, tới đi vào, loại gia lương thực thật cũng không phải không có khả năng, có đệ nhị quý lương thực các ngươi cũng là có thể toàn bộ ăn cơm no. còn có một ít lương thực dư có thể lấy ra đi đổi tiền. Chân Dự xem hoàn chỉnh cái thôn lúc sau có chút nghi hoặc, này trong thôn mặt điển cùng cắt đất mà những cái đó toàn bộ đều rất nhiều, vì cái gì sẽ không có gì thu hoạch đâu. Bọn họ ba người ở trong thôn mặt xoay đã lâu, một cái thôn mới như vậy trăm tới hộ nhân gia. Hộ tử, này đó đồng ruộng cùng đất hoang toàn bộ đều là thuộc về các ngươi trong thôn mà sao? Này đó điền cùng các đất mà những cái đó toàn bộ đều là chúng ta trong thôn mặt thuộc về thôn dân, bởi vì đó là chúng ta đời đời khai ra tới, còn làm chúng ta tuổi trẻ cháng tiểu tử có sức lực liền phải khai hoang. Chân Dụ xem giống Bạch Lan nói, trong thôn mặt thổ địa còn mà nhiều, đỉnh núi cũng không tồi, ngươi làm nhã tiểu phái những người này lại đây gieo trồng lều lớn, sau đó tại đây trên núi mặt trích một ít cây ăn quả, kinh tế nơi phát ra xem như giải quyết. Chương 359 nhận đầu. Hồ tử, ta tưởng đem các ngươi toàn bộ thôn đồng ruộng toàn bộ đều mua tới, ngươi xem có thể chứ? Hồ tử không hề nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt, trong thôn mặt sở hữu mà toàn bộ đều là không bán, đây là tổ tông lưu lại quý củ, tổ tông chỉ là làm chúng ta nỗ lực khai hoang, không được chúng ta bán đất. Bạch Lan biết thổ địa chính là bá tánh căn bản, nếu nếu là đã không có thổ địa, trong lòng tự nhiên là có chút bất an. Hồ tử Bằng công bộ dáng này đi, chúng ta hợp tác. Ta phái người lại đây ở bên này gieo trồng lều lớn, giao các ngươi gieo trồng đệ nhị quý lúa nước, trồng ra lúa nước tính các ngươi chính mình, nhưng là lều lớn tiền lời phân cho các ngươi hai thành, xem như chúng ta thuê các ngươi trồng thôn mặt thổ địa, ta còn sẽ giao các ngươi trồng thôn mặt gieo trồng khoai tây, khoai lang loại này cao sản lượng, cây nông nghiệp, đến lúc đó chỉ cần trồng ra, chúng ta sẽ toàn bộ thu về, các ngươi cũng có thể lưu trữ chính mình ăn. Không cần lo lắng một điều. Thu Chân Dự nghe được Bạch Lan đầu góc một phát nhiệt nói phải cho hai thành lợi tức, leo lớn nhiều kiếm tiền, chẳng lẽ nàng đã quên sao? Lão bà tử, ta cảm thấy ngươi vừa mới nói còn còn chờ lại tự hỏi một chút. Hồ tử, hai thành phần thành ta lại tưởng một chút. Chân phu nhân, ngươi muốn nhận thầu chúng ta trong thôn mặt mà, ta một người cũng không làm chủ được. chỉ có thể trở về kêu trong thôn mặt mấy cái đức cao vọng trọng thúc thúc bọn họ tới nhà của ta, các ngươi chính mình thương lượng một chút, nếu bọn họ nếu là đồng ý nói, ta không phản đối. Bạch Lan cảm thấy không thể đem nhiều như vậy thổ địa mua tới vẫn là có một ít không cam lòng, rõ ràng chính mình có năng lực này mua tới, nhưng là nhân gia không bán chỉ có thể là thuê, mỗi tháng tiền thuê, thời gian lâu rồi đều đủ mua tới tiền, chỉ có thể nói này trong thôn mặt tổ tông là cái nhân vật lợi hại. Nhưng là thôn dân cũng chưa cơm ăn, còn nắm điền không chịu buông tay. Hổ tử cùng Trần Dụ, Bạch Lan mới vừa đi đến cửa nhà, hổ tử người được trong nhà bay ra mùi hương, bụng không tự giác liền thầm thì vang lên. "Trần phu nhân, nhà ngươi nha hoàn thật là hảo thủ nghệ. Con hành đi, chạy nhanh đi vào nếm một chút hương vị thế nào, đừng ngoan nghe mùi hương nha." Lưu Quý Điển cũng chính là hổ tử cha, vùng trong tay chấn đũa, cảm thán nói, "Ta sống hơn phân nửa đời." Lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy mỹ vị. Trần phu nhân, ngươi cùng hổ tử nói sự, hắn trở về thời điểm cũng đã cùng ta đã nói rồi, chuyện này ta cũng không làm chủ được, nhưng là bán đất nói, đây là tổ tông định ra tới quy củ, không được chúng ta bán, còn quy định trong thôn mặt thôn dân chỉ cần một có nhàn rỗi thời gian liền đi trên núi khai hoang, cho nên chúng ta trong thôn mặt mà mới nhiều như vậy, chỉ tiếc mà lại nhiều, không có lương thực sản lượng, kia cũng là bạch nói. Lưu Tôn Trưởng, ta ở trở về trên đường suy nghĩ một chút, chúng ta tính toán đem các ngươi trong thôn mặt dư thừa mà cấp nhận đầu sum, dưới, bộ dáng này các ngươi cũng không tính bán đất, không tính phá hủy tổ tiên định quy củ, ngươi xem, coi thế nào? Lưu Quý Điển có chút nghi hoặc, chính mình nhi tử trở về thời điểm không phải như vậy nói với hắn, chưa nói quá muốn nhận đầu, chỉ là hợp tác, sẽ đem kiếm tiền chia làm cho bọn hắn, như thế nào đến nơi đây lại sửa miệng. Bạch Lan suy nghĩ một chút, hợp tác cấp 2 thành lợi tức, giống như có điểm không quá có lời. Lêu lớn đồ vật bán đi có bao nhiêu tiền có thể kiếm, nàng chính mình trong lòng biết rõ ràng. Lêu lớn 2 thành lợi tức có bao nhiêu, nàng lại không phải không biết, phía trước chính mình nói mở miệng, hảo không còn có ký xuống hiệp nghị, chỉ là miệng nói một chút mà thôi, vẫn là có thể sửa. Trần phu nhân, ngươi phía trước cùng hổ tử không phải bộ dáng này nói đi. Lưu thôn trưởng, ngươi cũng biết ta là một cái thương nhân. Thương nhân nặng nhất chú trọng chính là cái gì? Nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Nếu ngươi nếu là không muốn nói, cùng lắm thì này mà ta cũng không cần, đáp ứng giao các ngươi đệ nhị quý lúa nước, cho các ngươi khoai tây cùng khoai lang hạt giống, ta sẽ cho các ngươi, đây là ta phía trước đáp ứng. Hành đi, đến lúc đó ta cùng trong thôn mặt thôn dân thương lượng một chút. Lưu thôn trưởng, chỉ cần đem các ngươi trong thôn mặt dư thừa mà nhận đầu cho ta. Về sau các ngươi trong thôn mặt cũng không cần muốn đi bên ngoài tìm sống làm, ta bên này trong tay sẽ có rất nhiều sống làm, còn sợ các ngươi trong thôn mặt thôn dân khả năng nhân thủ không đủ. Hảo, ta theo chân bọn họ thương lượng thời điểm sẽ đem chuyện này cùng bọn họ nói nói, tưởng tất rất nhiều người đều nguyện ý. Chương 360 bán chính mình. Hồ tử, ngươi đi trong thôn mặt đem mấy cái tộc lão đều gọi vào trong nhà tới nói là thương lượng một chút chuyện này, ngươi vẫn luôn đều ở bên cạnh nghe. Ngươi cũng hiểu biết tương đối kỹ càng tỉ mỉ, hảo hảo cùng bọn họ nói nói, đã biết cha, ta đây liền đi." Thôn trưởng ra môn ngoại đột nhiên dò ra một cái đầu nhỏ. Bạch Lan liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nàng mới vừa vào thôn thời điểm cảm thấy rất cơ linh nhị cậu tử. Bạch Lan chiều nhị cậu vẫy vẫy tay, chỉ thấy nhị cậu tử phía sau còn đi theo ba cái củ cải nhỏ. Sắp trời cũng không còn sớm, ngươi còn mang ngươi đệ đệ muội muội ra tới chơi. Vị này phu nhân, ta biết ngươi thực thưởng tức ta, ta có thể hay không đi theo bên cạnh ngươi, ngươi đem ta mua đi đi, để để muội muội bọn họ đã lâu đều không có ăn đến cơm thẻ, các ngươi cho nhà của chúng ta như vậy bao lớn vậy, bọn họ mới lại ăn tới rồi cơm thẻ. Nhị cậu tử biết trước mặt hai vị là nhà có tiền phu nhân lão gia, nếu nếu là bán mình cho bọn hắn, bọn họ sẽ cho trong nhà một tuyệt bút tiền, hắn tin tưởng trước mặt lão gia cùng phu nhân đều là người tốt. Bạch Lan có chút nghi hoặc, không biết trước mặt nhị cậu tử vì cái gì nhất định phải bán mình cho bọn hắn. Nhị cậu tử, ngươi biết, nếu ngươi nếu là bán mình cho chúng ta, ngươi chính là nhà ta hạ nhân, vẫn là cùng nhà ngươi cha mẹ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, bộ dáng này ngươi còn nguyện ý sao? Chỉ có ta bán mình cho ngươi, ngươi mới có thể dạy ta càng nhiều đồ vật, ta biết các ngươi đều là người tốt. Bạch Lan không nghĩ tới như vậy đại tiểu hài tử xem sự tình xem còn rất rõ ràng. Giễn thưởng thức cái này tiểu hài tử trọng tình nghĩa, nếu hắn nếu là không muốn bán mình cho chính mình, chính mình sẽ chỉ làm hắn ở một cái cửa hàng bên trong đương cái tiểu quản sự, nhưng là chân chính quan trọng độ vẫn, nàng vẫn là chỉ nguyện ý giao cho người một nhà. Chuyện này ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi có hay không cùng người nhà ngươi nói qua? Ta đã cùng người trong nhà nói qua, bọn họ tôn trọng ta quyết định, bọn họ là luyến tiếc ta đứa con trai này. Nhưng trong nhà còn có hai cái đệ đệ, cũng không xem như chặt đứt căn cơ. "Hành đi, chuyện này ngươi một cái con nít con nôi nói không tính, ta ngày mai có rảnh thời điểm lại cùng cha mẹ ngươi bọn họ xác nhận lúc sau ta lại đem ngươi mua." Hôm nay ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, có một số việc làm lựa chọn, là không có hối hận cơ hội. "Hảo." Bạch Lan không nghĩ tới này tiểu hài tử còn rất có quyết đoán. Hoa rơi Đem chúng ta tùy thân chuẩn bị tiểu an vật cấp mấy cái tiểu hài tử nếm thử. Phía sau ba cái củ cải nhỏ phụng trong tay kẹo đồ an vật rất có lễ phép triều bạch lan nói một tiếng cảm ơn. Vừa mới sự tình, lưu quý điền toàn bộ đều xem ở trong mắt, nhị cẩu tử từ nhỏ liền tương đối thông minh hoạt bát, đi theo các ngươi cũng coi như là là phúc khí của hắn. Chỉ cần hắn tiếp tục bảo trì đi xuống, tin tưởng hắn về sau nhật tử cũng không tính khổ sở. Những lời này xem như Bạch Lan cấp Lưu thôn trưởng một cái bảo đảm. Nhị Cẩu tử vừa ly khai không lâu, hổ tử liền mang theo trong thôn mặt mấy cái tộc lao chậm rì rì đi tới Lưu quý điền gia. Một cái tuổi lớn một chút lão giả, cũng là thôn này bên trong tộc trưởng mở miệng nói, ở trên đường, hổ tử đã đem sự tình cùng chúng ta mấy cái lao nhân nói một chút. Bán đất chúng ta là không có khả năng bán, đây là tổ tông định ra tới quy củ, chúng ta không thể vi phạm. Bằng không tới rồi dưới chín suối không mặt mũi nào đối mặt bọn họ, nhưng là ngươi nói đất cho thuê, ngươi giúp chúng ta trong thôn mặt lớn như vậy một cái vội, chúng ta nguyện ý thuê cho ngươi, chỉ là không biết các ngươi muốn thuê bao lâu thời gian. Đất cho thuê, khẳng định là thời gian thuê càng dài càng tốt, bộ dáng này ta cũng sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái, nếu liền thuê cái mấy năm thời gian, ta còn không bằng trực tiếp đi địa phương khác mua một miếng đất xuống dưới, hiện tại chỉ cần có tiền gia tin tưởng đến nào mua không được mà. Mọi người nghe thế câu nói nói rất có đạo lý, chỉ cần có tiền, còn sợ ở nơi nào mua không được đồng ruộng sao? Chỉ tiếc đây là tổ tông định ra tới quy củ, không được bọn họ bán đất, nếu nếu có thể bán nói, bán cho ân nhân, cũng coi như là đối nàng một loại hồi báo. Lưu Quý Điền trong thôn mặt mấy cái tộc lão đều không phản đối đem dư thừa mà cho thuê, Trần phu nhân, ngươi giúp chúng ta trong thôn mặt nhiều như vậy, ngươi nói đi. ngươi muốn thuê nhiều ít năm, chúng ta đều đáp ứng xuống dưới. Chương 361 nói hạ. Vậy trước thuê cái 20 năm, 20 năm lúc sau cần không cần tụ thuê, chờ cho đến lúc này lại nói, chỉ là không biết này giá cả các ngươi tính toán muốn nhiêu ít, nếu nếu là không thích hợp nói, ta đây còn không bằng trực tiếp đi mua, 20 năm phí tâm phí lực còn phải còn cho các ngươi, ngẫm lại vẫn là có rất nhiều không có lời. Lưu Quý Điền, Trần phu nhân, Chúng ta trong thôn mặt đồng ruộng có bao nhiêu, ngươi cũng đã thấy được, ngươi tưởng trước thuê cái 20 năm, không, có vấn đề, rốt cuộc các ngươi giúp chúng ta thôn lớn như vậy một cái bội, 20 năm tiền thuê, ngươi cho chúng ta 500 lượng là được. Cái gì? Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Quý Điển sẽ cho bọn họ như vậy thấp giá cả. 500 lượng, bán đất là có thể mua được không ít, nhưng là sông nhỏ thôn trải qua một thế hệ lại một thế hệ người khai hoang. Khai ra tới mà cùng ruộng tốt đều không ít, ít nhất có vài ngàn mẫu. Chân Dự có chút không xác định hỏi ngược lại, "Lưu thôn trưởng, ngươi xác định ngươi không có nói sai, các ngươi trong thôn mà cũng không ít?" "Xác định, các ngươi giúp thôn nhiều như vậy vội, chúng ta lại bởi vì tổ tông quy định, không thể đem mã bán cho các ngươi, chúng ta trong lòng luôn là có chút băn khoăn, kỳ thật 500 lượng cũng không ít, chúng ta trong thôn người không nhiều lắm, điểm trung bình xuống dưới, mỗi người đều có 3-40 lượng." Các ngươi nếu là không thuê, mà vẫn là chính chúng ta, như vậy tính lên, vẫn là các ngươi có hại. Trần Dự cảm thấy bộ dáng này cũng đúng, nếu bọn họ nếu là tính toán ở trong thôn mặt loại cây ăn quả, kiến liều lớn khẳng định là phải dùng đến thôn dân, bộ dáng này cũng coi như là cho trong thôn mặt một cái kiếm tiền chiêu số. Trong thôn mặt thôn dân cũng không cần lại lo lắng về sau kiếm tiền chiêu số. Thôn trưởng, chúng ta cũng có cái yêu cầu quá đáng. Chúng ta tưởng đem sở hữu đồng ruộng toàn bộ đều tập trung ở một hối, bộ dáng này cũng hảo quản lý một ít, ngươi xem ngươi có thể hay không cùng thôn dân làm lại phân chia một chút." Lưu Quý Điền đối với cái này tiểu yêu cầu, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, "Cái này không có bất luận vấn đề gì, ngoài ruộng mặt cũng nhu nhược thứ gì, ngày mai ta liền cho bọn hắn một lần nữa phân chia một chút, mỗi người trong tay Lưu Tam mẫu đất, dư lại toàn bộ đều thuê cho các ngươi." Chân dự, Lưu thôn trưởng Ngươi yên tâm đi, mỗi người trong tay Lưu Tam Mẫu đó, chờ ta giáo hội các ngươi đệ nhị quý lúa nước lúc sau, còn sẽ có dư thừa lương thực có thể đổi tiền. Trần Dự nhớ tới chính mình phía trước đáp ứng rồi, nói là muốn dạy bọn họ loại khoai lang đỏ cùng khoai tây, hiện tại mà đều bị bọn họ nhận đầu xuống dưới. Lưu thôn trưởng, ngươi muốn hay không cho mua ra Lưu một mẫu cắt đất mà tới gieo trồng cao sản lượng khoai lang đỏ cùng khoai tây, đây cũng là một cái kiếm tiền nghề nghiệp. Trần lão gia Vấn đề này ta đã suy xét tới rồi, ta nói ta mưu đất, trong đó một mưu cắt đất mà, hai mưu dùng tốt, bộ dáng này đủ một nhà già trẻ ăn. Kia hành, nếu lưu thôn trưởng toàn bộ đều đã suy xét tới rồi, ta đây cũng liền không nói nhiều, không biết chúng ta có thể hay không trước thêm một cái hiệp nghị. Hiệp nghị khẳng định là muốn thêm, vừa vặn mấy cái tộc lão đều ở chỗ này, thuận tiện làm một cái chứng kiến. Vào lúc ban đêm, Bạch Lan liền đem bọn họ hôm nay tình huống cùng Trần Nhã Kiểu nói một chút, làm nàng chạy nhanh phái người lại đây bắt đầu gieo trồng liều lớn. Còn Lam Nàng phái cái hiểu gieo trồng lúa nước người lại đây, các nàng tính toán đám người lại đây lúc sau liền rời đi đi tiếp theo cái địa phương. Ngày hôm sau, không đợi Bạch Lan nàng đi nhị cậu tử ra, nhị cậu tử cha mẹ liền mang theo nhị cậu tử tới thôn trưởng gia. Bạch Lan nhìn thấy nhị cậu tử cha mẹ lại đây, la tính toán cự tuyệt nhị cậu tử bán mình cho hắn. rốt cuộc các nàng đem mà nhận đầu sau, một nhà có thể phân đến 3-40 lượng, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, cũng không cần mua nhi tới đổi tiền. Dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, nơi nào sẽ bỏ được. Chương 362 hệ thống khen thưởng hóa lại. Không đợi Bạch Lan mở miệng dò hỏi bọn họ ý đồ đến, bọn họ trực tiếp là đem ý đồ đến nói ra. Nhị cậu tử cha nói, "Trần phu nhân, chúng ta tưởng đem nhị cậu tử bán cho ngươi." Hắn giá trị nhiều ít bạc, ngươi xem cấp là được. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nay bán mình khế một khi ký xuống, chính là không hảo thu hồi. Trần phu nhân, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều đã ở nhà suy nghĩ một đêm, bằng không cũng sẽ không lại đây tìm ngươi. Tiêu hành, nếu là các ngươi chính mình nghĩ kỹ rồi, vậy thêm cái bán mình khế đi, thỉnh trong thôn tộc trưởng cùng thôn trưởng làm một cái chứng kiến, hiện tại còn không có ký xuống bán mình khế phía trước có thể đổi ý. Kỳ lúc sau đó là không có địa phương đổi ý. Bạch Lan làm hơi Vũ viết một phần bán mình khế, "Nhị Cẩu tử, ta hỏi lại ngươi một lần, thật sự không đổi ý? Một khi ấn dấu tay, đó chính là không có đổi ý cơ hội." Nhị Cẩu tử một câu cũng chưa nói, dùng chính mình thực tế hành động biểu đạt chính mình quyết tâm, trực tiếp ấn một cái dấu tay, ấn ở bán mình khế mặt trên, bởi vì hắn còn sẽ không viết chữ. Bạch Lan làm Nhị Cẩu tử mấy ngày nay vẫn là ở nhà đợi. Nàng tính toán chờ Trần Nhã Kiều phái người tới lúc sau, lại đem Nhị Cẩu Tử đưa đến Trần Nhã Kiều bên kia đi. Ở Hoa Quả Sơn thượng có học đường, nhưng là học đường là học cấp tốc ban, cũng không giống đảo nguyên trong thôn mặt cái loại này học đường giống nhau, có thể chậm rãi giáo tiểu hài tử, làm cho bọn họ chính mình chậm rãi trưởng thành. Cái này học đường còn lại là giáo mua trở về tiểu hài tử nhanh chóng biết chữ, học tập càng nhiều. Đồ vật. Chân Dự Thiên cũng cũng không có nhàn rỗi. chỉ uy trong thôn mặt người đi trên núi chặt cây cây trúc, ở gieo trồng lều lớn người lại đây phía trước, bọn họ có thể trước đem đồ vật chuẩn bị tốt. Ước chừng qua 10 ngày qua thời gian, Trần Nhã Kiểu phái lại đây người rốt cuộc tới rồi, tổng cộng cũng chỉ có 3 người, quá đừng nhìn người tiểu, nhưng là nhân gia đều là tỉ mỉ chọn lựa, đối với lằn ruộng, lều lớn gieo trồng đều là rất có một tay, này 3 cái cũng là Trần Dự ở Đảo Nguyên thôn mang ra tới. Trần Dụ cùng ba người công đạo 23 thiên tài đem sở hữu sự tình muốn công đạo xong, hơn nữa hắn còn viết một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, cái gì mùa loại cái gì, hạt giống có thể tới đó đi lấy, hắn đều đã viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Ở Bạch Lan cùng Trần Dụ rời đi cùng ngày, nhị cậu tử cha mẹ nước mắt lưng tròng nhìn nhị cậu tử, trong lòng có quá nhiều không tha, nhưng là bán mình khế một khi ký xuống, ngươi lại nhiều không tha cũng là lưu không được người. Trần Sâm Ngươi đem nhị cẩu tử đưa đến Hoa Quả Sơn, giữ lại sự tình ta tự nhiên sẽ cùng Nhã Kiều nàng tới nói, cụ thể ngươi ở nơi nào chờ chúng ta, chúng ta đến lúc đó sẽ gửi tin tức cho ngươi. La, phu nhân. Bạch Lan đối với trưởng kỳ ở chính mình bên người hầu hạ bốn người đều không kiêu kiệt, mỗi người đã phát một đài máy truyền tin, phương tiện từng người liên hệ. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người trở lại chính mình trong xe ngựa phòng. Tiểu thất, lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì lâu rồi đều không có thu được hệ thống nhắc nhở ra tăng tích phân. Ký chủ, nay vấn đề ta đã sớm đã giúp ngươi tuần tra qua. Hệ thống lần này không khen thưởng cho ngươi tích phân, là tính toán chờ lần tới sông nhỏ trong thôn loại ra đệ nhị quý lúa nước những cái đó lúc sau lại cùng khen thưởng cho ngươi, bộ dáng này tích phân khen thưởng sẽ càng phong phú một ít. Tiểu thất, hệ thống khen thưởng tích phân còn có thể hoán lại, không phải đương trường khen thưởng sao? Có hai loại lựa chọn. một loại là đương trường khen thưởng, một loại là có thể tích góp đến cùng nhau, tích tán đến cùng nhau tích phân sẽ càng thêm phong phú một ít. Nga. Bạch Lan hiểu phi hiểu được gật gật đầu, cũng không biết lần sau chờ sông nhỏ thôn đệ nhị quý lúa nước thu hoạch lúc sau, hệ thống có thể cho nàng khen thưởng nhiều ít tích phân, kia tích phân rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Chương 363 cứu cá nhân. A. Cứu mạng a, có hay không người nột Này rừng núi hoang vắng địa phương nơi nào có người? Này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không tốt, làm chúng ta huynh đệ mấy cái tìm được rồi ngươi cái này cá lọt lưới. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ngồi ở trong xe ngựa, nghe được có người kêu thứ mạng, nghe thanh âm hẳn là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Bạch Lan có chút bất mãn nói, tiểu cô nương ra ra cũng thật là đến, một người ra tới, còn đến này rừng núi hoang vắng tới, này không phải dẫn nhân phạm tội sao? Trần Dự nhìn thoáng qua bốn phía, "Vậy ngươi tính toán cứu vẫn là không cứu?" Không cứu nói, "Rốt cuộc chúng ta đều nghe được." Cứu nói, "Ngươi làm nàng ở nơi nào đợi, chúng ta sẽ ngựa như vậy đặc biệt." Nay cũng đúng là Bạch Lan việc làm khó địa phương, một cái cô nương ở nhà, tổng không có khả năng đi theo Trần Sâm bọn họ ở bên ngoài ngồi đuổi xe ngựa đi, vào đi, xe ngựa bên trong bất đồng lại sẽ bị bại lộ. "Hơi Vũ, hoa rơi." Các ngươi hai cái đi xem một chút đã xảy ra sự tình gì, trước đem nhân ra cô nương ra cứu đi, cụ thể yên ổn ở nơi nào, đợi chút lại nói. "Tề cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh nói kia đồ vật rốt cuộc bị ngươi giấu ở nơi nào, bằng không ngươi mạng nhỏ kham ưu." "Ta nếu là không nói còn có một tia có thể sống sót hy vọng, ta nếu là nói, các ngươi bắt được đồ vật khẳng định trực tiếp đem ta cấp giết, dù sao ngươi đem chúng ta cấp giết, các ngươi là lấy không được đồ vật." kêu đổ vật bị ta giấu ở một cái thực bí ẩn địa phương. Tê Tiểu Tuyết bất quá cô chính mình trên cổ mặt đao, trực tiếp hô to cứu mạng, chỉ hy vọng có một người có thể đi ngang qua, đem nàng nhanh nhanh xuống dưới. Hoa rơi cùng hơi vũ thấy một cái đại hán đem một phen đại đao đặt tại một cái xinh đẹp cô nương trên cổ, liền có chút sinh khí, nhiều người như vậy khi dễ một cái nhược nữ tử, tính cái gì hảo hán. Trực tiếp rút ra chính mình bội kiếm, lả tả vài cái liền đem người cấp giải quyết, Đương nhiên một đám lớn lên mỡ phì thể trạng, kết quả cũng chỉ biết khi dễ nhược nữ tử thôi. Đối với các nàng này, đó chuyên môn đào tạo ra tới cao thủ, kết quả thực chính là không đủ xem. Tê Tiểu Tuyết nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt người động tác như thế nhanh chóng giải quyết khi dễ chính mình cháng hán, Chiêu Hoa rơi cùng Hơi Vũ hai người quỳ xuống. Hai vị nữ hiệp, ngươi cảm ơn các ngươi đã cứu ta, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể đi theo các ngươi phía sau hầu hạ các ngươi. Ngươi hiểu lầm, La chủ tử làm chúng ta tới cứu, ngươi muốn tạ liền cảm tạ ta nhóm chủ tử đi. Các ngươi chủ tử, hắn ở nơi nào? Không đợi hai người trả lời, Bạch Lan xe ngựa trực tiếp là chạy tới rồi ba người trước mặt. Bạch Lan đánh giá trước mặt người, quần áo là hoàn chỉnh, hẳn là gặp được không phải sát lang. Cô nương, ngươi một người như thế nào sẽ xuất hiện tại đây vùng hoang vu dã ngoại, nhiều không an toàn a. Tế Tiểu Tuyết không nghĩ tới cứu chính mình chính là một vị phu nhân, ngây ra một lúc, nhưng là làm một cái tiểu thư khuê các lễ nghi vẫn phải có. Triều Bạch Lan hành lễ, "Đa tạ vị này phu nhân làm thủ hạ của ngươi cứu tiểu nữ tử." Tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể là đưa phu nhân giống nhau lễ vật, xem như hồi báo. "Cô nương, chúng ta không phải muốn ngươi đưa cái gì lễ vật, gặp giống ngươi loại chuyện này, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn đem ngươi cứu tới." Chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Phu nhân, tiểu nữ tử toàn bộ gia tộc cũng chỉ thừa tiểu nữ tử một người, như vậy đồ vật, tiểu nữ tử cũng không giữ được, chỉ có thể là đem nó làm lễ vật tặng cho ngươi. Vì như vậy đồ vật, tiểu nữ tử người nhà toàn bộ nhân nó mà chết, ta một người tại đây trên thế giới mặt cũng không có gì hảo lưu luyến, chỉ có thể là tùy cha mẹ bọn họ mà đi, cho các người, kia đồ vật ít nhất sẽ không bị người quên đi. Cô nương Ngươi như thế nào có thể có bộ dáng này ý tưởng đâu? Người nhà ngươi bởi vì như vậy đồ vật vong, vậy ngươi càng hẳn là hảo hảo đem nó cấp kế thừa đi xuống, bộ dáng này mới có thể không làm thất vọng người nhà ngươi đối với ngươi bảo hộ, ngươi một người có thể thoát đi ra tới, hẳn là hy sinh không ít người đi. Chương 364 lại ký xuống một người. Tê Tiểu Tuyết nhớ tới toàn bộ gia tộc bị người mưu sát tình cảnh, hai mắt liền tràn ngập phẫn nộ. Chỉ tiếc chính mình chỉ là một cái nhược nữ tử, tay không thể đề vai không thể khiêng, liền tính muốn vì người nhà báo thủ, nhưng là người nọ quyền lợi quá lớn, đến lúc đó còn chưa tới kinh thành cáo ngự trạm, nàng người cũng đã tiêu hương ngọc tổn hại. Phu nhân, tiểu nữ tử có thể đi theo các người bên người sao? Ta đã không nhà để về, cũng không biết nên đi nơi nào, ta muốn báo thủ, chính là ta lại không có năng lực này. Như vậy sống tạm đi xuống. Ta thật sự sợ cha mẹ ta ở dưới chín suối sẽ vì ta thất vọng buồn lòng. Ngươi này ngốc cô nương, ngươi nếu nếu là đem đồ vật cho ta lúc sau trực tiếp tùy cha mẹ ngươi mà đi, kia bọn họ mới có thể vì ngươi thất vọng buồn lòng, làm phụ mẫu đều hy vọng con cái hảo hảo tồn tại. Ngươi nếu là không có địa phương nhưng đi nói, vậy ngươi liền đi theo chúng ta bên người đi, bất quá chúng ta cũng không biết đi nơi nào. Không có việc gì, có thể có một cái an thân chỗ là được. Bạch Lan tò mò tề tiểu tuyết sự tình chính mình cùng tề tiểu tuyết thượng mặt sau kia một chiếc xe ngựa, Bạch Lan làm trần dự chính mình một người ngồi nguyên lái like xe ngựa. Mặt sau này chiếc xe ngựa là Bạch Lan quyết định cứu người lúc sau từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra tới, nàng vẫn luôn đem bình thường xe ngựa tồn tại hệ thống ba lô. Bọn họ xe ngựa là dùng hai con ngựa lôi kéo, vừa mới lại đây phía trước cũng đã phân một con ngựa ra tới, trông lên trên xe ngựa mặt. Cô nương, ngươi tên là gì? Gặp sự tình gì, nhà ngươi đang ở nơi nào? Tiểu nữ tử họ Tề, tên Tiểu Tuyết, gia tộc của ta là Vinh Thành nhà giàu số 1, ta gia tộc kiếm tiền toàn bộ đều là nơi phát ra với giống nhau kỹ thuật, gia tộc nữ tử toàn bộ đều thiện với điều hương, điều ra tới hương, một viên liền giá trị thiên kim, cho nên mới ngồi ổn Vinh Thành nhà giàu số 1 vị trí. Trong tay đồ vật quá hảo, bị người nhờ thương, gia tộc mọi người vì hiểm hộ ta, liền thừa một mình ta xuống tạm. Như vậy quan trọng đồ vật, ngươi nhưng nhất định phải bảo toàn hảo, về sau nếu là tìm một chỗ dàn xếp, ngươi còn có thể đồng sơn tái khởi. Phu nhân, tiểu nữ tử giữ lời nói, tiểu nữ tử nguyện đem những cái đó hương hoàn phối phương cho ngươi, chỉ nghĩ đổi một cái an thân chỗ, ta cũng không có nghĩ tới lại đồng sơn tái khởi, chính là bởi vì thứ này làm ta cửa nát nhà tan, ta một chút cũng không nghĩ lại đi động nó. Ngươi gia tộc đồ vật, như thế nào có thể nói cho ta liền cho ta đâu? Hơn nữa ta cảm thấy ngươi gia tộc mọi người vì bảo hộ ngươi cũng như vậy bà bối, vậy ngươi liền càng hẳn là đem nó phát dương quang đại, làm những cái đó không có được đến nhân phí chết. Chính là ta chính là một cái nhược nữ tử, gia tộc của ta đều đối kháng không được hắn, huống chi ta một người đâu. Bạch Lan cảm thấy chính mình lại có thể mở rộng giống nhau suy nghĩ, tiểu tuyết cô nương, ta có thể đưa ngươi đi một chỗ, có thể cho ngươi độ vật được đến càng tốt phát triển. cũng có thể bán biến cả nước các nơi, không biết ngươi có nguyện ý hay không, nhưng là đi nơi đó nói cần thiết đến thiêm thượng bán mình khế, bởi vì đó là một bí mật địa phương, chỉ có thể là người một nhà mới có thể đi. Nếu là không muốn nói, ngươi có thể trước đem ngươi đồ vật bảo tồn xuống dưới, ta cho ngươi tìm một chỗ mai danh nhận tích làm ngươi giản xếp hảo. Tê tiểu tuyết cảm thấy trước mặt vị này phu nhân nói rất đúng. Toàn bộ gia tộc vì bảo hộ nàng cùng nàng trong tay có thể phối phương đã hy sinh, nếu nàng nếu là lại như vậy nhu nhược đi xuống, tựa hồ giống như có điểm thực xin lỗi bọn họ hy sinh. Phu nhân, ta quyết định, ta quyết định cùng ngươi ký xuống bán mình khế, ngươi đưa ta đi nơi đó đi, làm ta gia tộc đồ vật phát dương quang đại, làm thế nhân đều đều biết. Hảo, chỉ cần ngươi không hối hận, ta liền đưa ngươi qua đi nơi đó. Chương 365 cấp phủ ú tế phần 1 Tê Tiểu Thư, chúng ta tiếp theo cái thành thị chính là Vinh Thành, muốn hay không chức cùng chúng ta trở về nhìn một cái. Vẫn là không cần đi, ngươi trực tiếp làm người đưa ta đi ngươi là trong miệng nói cái kia hoa quả sơn. Vinh Thành có rất nhiều người đều dùng là nhận thức ta, ta sợ sẽ cho các ngươi mang đến phiền thoái. Cái này không có gì hảo lo lắng, làm người cho ngươi biến cái trang là được. Có thể chứ. Ta tưởng trở về tế bái một chút ta cha mẹ bọn họ. Làm các nàng hài tử, trở về tê bái một chút bọn họ là hẳn là. Tê Tiểu Tuyết không biết có thể hay không có người cho chính mình cha mẹ những cái đó tộc nhân nhặt xác, tê ra hết thể toàn bộ bởi vì một hồi lửa lớn biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Tuyết, ngươi biết giết hại nhà ngươi kẻ thù là ai sao? Biết, ta sao có thể sẽ không biết, bọn họ nhớ thương nhà ta kỹ thuật cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là không nghĩ tới bọn họ tâm sẽ như thế tàn nhẫn. Như vậy nhiều người đều có thể đau hạ sát thủ. La ai? So với chúng ta Tề gia hơi chút kém một chút Diệp cùng chi phủ, Diệp gia có chi phủ ở phía sau trống lưng, không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý chuyện xấu. Các ngươi nơi đó chi phủ không phải một cái quan tốt sao? Nếu nếu là một cái quan tốt, nhà ta cũng sẽ không xuất hiện bộ dáng này hắn mạng, nếu nếu không có hắn thăm dự, bọn họ sao có thể sẽ đắc thủ như vậy sạch sẽ lưu loát. Tiểu Tuyết Ngươi xác định là bọn họ hai nhà làm sao? Xác định, bởi vì những cái đó Tráng Hán chính là Diệp gia tay đấm. Nhà ta bị diệt môn kia một ngày, ta tránh ở góc nhìn thật lâu, ta thấy được chi phủ cùng Diệp gia gia chủ. Bạch Lan ở Tề Tiểu Tuyết trong miệng nghe được Diệp gia cùng chi phủ cấu kết với nhau làm việc xấu làm một chút sự tình, nghe liền nghiến răng nghiến lợi, huống chi những cái đó người bị hại ra đâu. Bạch Lan trong đầu mặt đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nàng quyết định đi phía trước kia chiếc xe ngựa cùng Trần Dụ thương lượng một chút. "Tiểu Tuyết, ngươi hôm nay hẳn là cũng bị không ít kinh hách, ngươi tại đây chiếc trên xe ngựa mặt hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta có một số việc muốn cùng nhà ta lão nhân thương lượng một chút, chờ ngươi tế bái quá cha mẹ ngươi tộc nhân lúc sau, ta lại đem ngươi đưa đi Hoa Quả Sơn." "Hảo. Hơi Vũ, ngươi đem xe ngựa đình một chút, ta muốn đi phía trước kia chiếc xe ngựa." "Là, phu nhân." Trần Dụ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Bạch Lan muốn ở phía sau kia chiếc xe ngựa đãi thời gian rất lâu, kết quả nửa canh giờ không đến, người lại lại đây, có chút tò mò, nhanh như vậy liền liêu xong rồi. Thế nào, hiểu biết tới rồi sao? Hiểu biết đều không sai biệt lắm, Trần Dụ, ta đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, ta cho ngươi nói nói, ngươi xem cảm thấy được không sao? Ngươi lại toát ra cái gì ý tưởng? Tiểu Tuyết nói diệt gia tộc nàng chính là Vinh Thành Diệp gia cùng chi phụ, hai người ngần ấy năm vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu làm không ít chuyện xấu, bằng không chúng ta cấp phú thế bẩn. Ngươi tưởng như thế nào một cái kiếp pháp lại như thế nào một cái tế pháp? Rất đơn giản, có một lần ta ở phiên hệ thống thời điểm, phiên tới rồi giống nhau thứ tốt. Bạch Lan cũng không có nói là cái gì thứ tốt, trực tiếp đem đồ vật đưa cho Trần Ngộ nói, "Cấp, chính mình nhìn một cái, có thứ này." Chúng ta còn sợ kiếp không được phú, thế không được bần sao?" Trần Dụ nhìn trong tay bình sứ, mặt trên viết ba chữ. Hệ thống thế nhưng còn có ẩn hình thuốc viên bán. Tiểu Thất nghe được Trần Dụ kinh ngạc, Tiêu Ngạo nói, "Đó là, hệ thống thứ gì đều có đến bán, chỉ cần ngươi tích phân đủ, nháy mắt là có thể đem ngươi truyền tống trở về." Loại này thần kỳ đồ vật đều có, huống chi một loại nhỏ nhỏ ẩn hình thuốc viên đâu? Bạch Lan cảm thấy tiểu thất này hệ thống thật đúng là chính là không thể khen, một khen, cái nuôi đều kiểu trời cao. Bạch Lan không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý phiền đến ra tới thuốc viên, nhìn chút công hiệu có chút kỳ lạ, liền mua phóng ba lô bên trong tổn, kết quả hiện tại cảm giác có thể sử dụng đến chứ, có lẽ về sau bọn họ sẽ thường xuyên dùng đến. Thế nào, có cái này muốn thuốc viên ở, chẳng sợ chúng ta không có bất luận cái gì vô công, cũng có thể bình yên vô sự đi ra. Hoành. Chương 366 kiếp bẩn tế phu hai. Đoàn người nên ngang vào Vinh Thành, sớm tại mau đến Vinh Thành thời điểm, Bạch Lan liền cấp Tề Tiểu Tuyết mua một viên dịch dung thuốc viên. Nang mua chính là trung cấp, có thể bảo trì 1 tháng dược hiệu. Cho nên không cần lo lắng trên đường vài thiên không trở về sẽ lòi. Lúc trước Tề Tiểu Tuyết dung mạo là bị người xem một cái là có thể nhớ kỹ, bởi vì trên người nàng khí chất cùng dung mạo đều là đứng đầu. Như vậy một cái đại mỹ nhân, ai sẽ không nhớ được. Hiện tại Tề Tiểu Tuyết thoạt nhìn khí chất là không tồi, nhưng trên mặt lại là thường thường vô khí, ném ở trong đám người đều sẽ không có người chú ý đến, duy độc có thể làm người chú ý chính là trên người nàng ôn nhu khí chất là làm người rất khó xem nhẹ. Tề Tiểu Tuyết hai chân mới vừa vừa bước vào này Vinh Thành, trong lòng liền thập phần kích động, này dù sao cũng là dưỡng dục chính mình mười mấy năm địa phương. Hơn nữa thân nhân Hải Cốt toàn bộ đều ở tề gia bị thiêu hủy tòa nhà, hiện tại tề gia liền nàng một người. Bạch Lan không cần người dẫn đường, chính mình trực tiếp ngựa quen đường cũ đi vào một tòa sân, này tòa sân cũng là Trần Nhã tiểu làm người mua tới, mỗi một cái đại hình thành thị đều có một tòa sân. Bạch Lan vừa đến cửa đưa ra một chút chính mình ngọc bộ bội, mở cửa người vừa thấy, lập tức đem vốn dĩ thật cẩn thận mà đón đi vào. "Quản sự, chúng ta nơi này liền không cần ngươi tới chiêu đãi." cho chúng ta đi lộng điểm ăn tới là được. La, ta đây liền đi xuống phân phó bọn họ làm. Tiểu Tuyết, ngươi nghỉ ngơi tốt lúc sau, chính mình có chuyện gì muốn đi làm, liền đi làm đi, làm tốt lúc sau, chúng ta ở bên này tập hợp chờ ngươi. Cảm ơn ngươi, phu nhân. Nay có cái gì hảo ta, ngươi đã ký xuống bán minh khế, đó chính là người của ta, ta đối chính mình người luôn luôn đều thứ tốt. Tiểu Tuyết, người chết đã qua, ngươi hẳn là phải hảo hảo mang theo bọn họ kia một phần tín nhiệm sống sót. "Phu nhân, ta đã biết." Bạch Lan đem Trần Dự cùng hai cái thị vệ, hai cái nha hoàn cùng nhau theo tiến chính mình phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại lúc sau, lại ở trên cửa mật án một cái cách tâm khí. Bạch Lan nhìn về phía Trần Sâm nói, "Trần Sâm, ngươi mang theo thứ này đi chi phủ phủ đệ, nó sẽ vây quanh phủ đệ chuyển một vòng, ngươi không cần phải xen vào nó, ngươi chỉ cần bảo hộ nó không cần bị người phát hiện là được." Bạch Lan cấp Trần Sâm chính là một cái mini cạm mạ giật, nàng sợ hại đến lúc đó có người phát hiện hoặc là cảm thấy dị thường, cho hắn đánh vỡ, mới làm Trần Sâm ở bên cạnh thủ. Bất quá mini cạm mạ giật làm thực quá thật, bị này cổ đại người phát hiện khả năng tính là thập phần tiểu. Mini cạm mạ giật trải qua địa phương nhìn đến hình ảnh toàn bộ đều sẽ thượng truyền tới bọn họ hệ thống bên trong trên bản đồ, đến lúc đó chờ trời, trời tối thời điểm trực tiếp là ngửa quen đường cũ không cần lo lắng sẽ lạc đường. Bộ dáng này xuống tay cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Trần Sâm, con dặn cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là điều tra rõ chi phủ nhà kho, còn có diệp gia nhà kho đều ở nơi nào. Hôm nay buổi tối chúng ta đem thăm hai phủ. Trần Dụ Nghi hoặc nhìn Bạch Lan, lập tức thăm hai cái trang phủ, có phải hay không sẽ có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Có gấp cái gì bất quá tới, cái này thuốc viên tổng cộng có 4 cái canh giờ, chính là 8 giờ dự hiệu. chỉ cần không ăn giải dược, nó là có thể duy trì 8 giờ, chẳng lẽ 8 giờ chúng ta còn làm không xong hai cái trong phủ sự tình sao? Ta là cảm thấy chúng ta nếu nếu là hai cái trong phủ chỉ động một cái, đến ngày hôm sau tiếng gió gầm lại đi nói, tuy nói có ẩn hình pháp viên, khó bảo toàn bọn họ có thể hay không tăng mạnh phòng thủ, hiện tại thừa bọn họ hiện tại còn không biết gặp thời chờ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bạch Lan tưởng tượng đến qua đêm nay bọn họ lại có thật lớn một bút bạc, trong lòng liền tâm ngứa khó nhịn. Tuy nói các nàng chính mình hiện tại kiếm tiền tốc độ cũng không chậm, nhưng là hoa người khác tiền giống như chính là muốn hảo một chút, ta đã sớm đã tính toán hảo, từ chi phủ cùng Diệp gia lấy ra tới tiền toàn bộ đều phân cho một ít bình dân ba cánh, bằng không chính là ở gần đây mua một miếng đất, kiến mấy sở phòng ở cấp kia mấy chút không nhà để về người có cái an thân nơi. Chương 367 phát hiện một bí mật. Thiên tài mới vừa hặc, một hàng sáu người trực tiếp là trước đi vào chi phủ trong phủ, tính toán trước đi dạo. Bạch Lan cảm thấy muốn biết một người bí mật, thư phòng mới là quan trọng nhất, hơn nữa nàng xem những cái đó phim truyền hình đều là như vậy viết, nàng cũng tính toán đi trước thư phòng dạo một vòng, xem có thể hay không tìm được chi phủ cái gì chứng cứ. Đến lúc đó ngày nào đó nếu là đi kinh thành, cũng có thể giao cho kinh thành người. làm hắn thảo phạt chi phủ. Trần Sâm đang bảo vệ cả mạ giạt sẽ không bị người phá hư thời điểm, cũng đã điều tra xong chi phủ phụ đệ quan trọng mấy cái vị trí, Bạch Lan đi theo trên bản đồ mặt biểu hiện trực tiếp là ngựa quen đường cũ đi vào chi phủ cửa thư phòng khẩu, kết quả không nghĩ tới còn có người ở, bất quá ngẫm lại cũng là, thiên tài mới vừa hắc không bao lâu, không ngủ đều bình thường. Diệp Đào, thủ hạ của ngươi dường như thế nào đều là một đám phế vật. Liên cái nữ nhân bắt không được, hiện tại hảo, ngươi chạy. Ta xem ngươi muốn đi đâu tìm đủ tiểu tuyết, nàng trong tay chính là cầm các nàng gia tộc sở hưu phối phương. Lưu Uyên, ngươi nói ta thủ hạ người là phế vật, vậy ngươi trên tay một đám dưỡng lại là tốt, thủ hạ của ngươi cũng là giống nhau sao? Liên cái nữ nhân đều điều tra không ra. Như vậy một cái quan trọng cá lọt lưới cắp dây xuống, hiện tại hảo đi, dọ che múc nước công giá chàng, sự tình đã làm hạ. Kết quả thứ gì đều không mất được, ta khẳng định Lục hoàng tử bên kia khả năng đã thực tức giận, ta xem ngươi như thế nào báo cáo kết quả công tác. Diệp Điệu, sự tình là Lục hoàng tử giao cho chúng ta hai cái cùng nhau làm, trách nhiệm một người một nửa, đến lúc đó xem chúng ta hai cái như thế nào gánh vác Lục hoàng tử lựa giận, này thủ hạ dưỡng thật sự đều là một đám phế vật. Bạch Lan cùng Trần Dụ không nghĩ tới trước tới thư phòng thế nhưng còn nghe được bộ dáng này sự tình. Nguyên Lai muốn thương tổn Tề Tiểu Tuyết người nhà không phải chi phủ cùng Diệp gia, mà là mặt khác có khác một thần, Lục hoàng tử hẳn là hoàng đế một cái nhi tử đi. Lưu Uyên, chúng ta cũng không thể ở đấu tranh nội bộ, ngươi lại tăng số người một ít nhân thủ đi ra ngoài tìm kiếm kia Tề Tiểu Tuyết, ta cũng sẽ nhiều phái một ít nhân thủ đi ra ngoài tìm kiếm. Diệp Đạo, ngươi cứ yên tâm đi, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ tăng số người nhân thủ đi ra ngoài tìm kiếm. Rốt cuộc sự tình đều đã làm hạ, kết quả chân chính muốn đồ vật không có được đến tay, Lục hoàng tử lựa giận không phải chúng ta hai người có thể thừa nhận. Ngươi những cái đó tiền tài đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị tốt không có, ta bên này đều đã chuẩn bị tốt, ngày mai hoặc là hậu thiên, ta khiến cho người bí mật đáp giải hồi kinh cấp Lục hoàng tử mở rộng thế lực. Chúng ta diệp ra tuy nói so với kia Tề gia là lùn một đầu, nhưng là trong tay đồ vật lại cũng không ít. Sở hữu quý trọng vật phẩm ta trên cơ bản đều đã chuẩn bị tốt, sau đó chúng ta từng người phái trong tay người cùng nhau đưa về kinh thành, như vậy tiền tài đối Lục hoàng tử quá chóng yếu. Lưu Huyên nhận đồng gật gật đầu, vừa nhớ tới hai nhà hiện tại nhà kho bên trong chất đống đồ vật, như vậy nhiều đáng giá ngọ ý cùng tiền tài có thể đủ Lục hoàng tử phụng dưỡng một đám quân đội, Lục hoàng tử đã có một đám quân đội, chẳng qua bị hắn dưỡng ở một chỗ, bọn họ tuy nói đều là Lục hoàng tử người. Nhưng là có một số việc bọn họ vẫn là không rõ ràng lắm. Bạch Lan cảm thấy tới quá là lúc, nếu nếu là lại muộn một hai ngày, thứ tốt các nàng liền không vớt được. Diệp Đều cùng Lưu Uyên ở trong thư phòng mặt thương lượng như thế nào đem vài thứ kia vận chuyển hồi kinh, thương lượng không sai biệt lắm gần hơn 1 giờ. Bạch Lan cùng Trần Dự sáu cá nhân ở cửa cũng nghe một giờ. Diệp Đều vừa ly khai chi phủ phủ đệ, Lưu Uyên trực tiếp mở ra phía sau một cái cơ quan. bên trong xuất hiện một cái mất thất. Lưu Uyên nhìn trong mắt mặt đồ vật, đều là chính hắn thu thập lại đây, tự nhiên là biết có bao nhiêu, kiểm tra rồi một chút giống nhau không thiếu, mới yên tâm rời đi thư phòng. Chương 368 y dấu. Trần Sâm, ngươi đi theo chi phủ, nếu hắn nếu là lại lộn trở lại tới, nhớ rõ báo tin cho chúng ta. Trần Sâm gật đầu tỏ vẻ biết. Bạch Lan cũng không nghĩ tới này, đó bảo tàng vốn tưởng rằng còn phải trải qua một phen công phu mới có thể bắt được tay. Kết quả chi phủ thế, nhưng còn có ngủ phía trước kiểm tra đồ vật thói quen, kiểm tra qua hẳn là sẽ không lại trở về. Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh lấy xong đồ vật liền đi. Chân dự mở ra vừa mới lưu huyên động qua cơ quan, trực tiếp đi vào đèn bên trong sở hữu tài bảo thu vào hệ thống. Bạch Lan lợi dụng hệ thống giả quét công năng quét một chút thư phòng. Xem còn có hay không thứ gì bị bọn họ cấp để sót. Thật là cái gì bí mật đồ vật toàn bộ đều giấu ở trong thư phòng mật, Bạch Lan dùng hệ thống tìm được chính là một quyển sổ sách, bất quá nàng cũng không tính toán nhìn kỹ, tính toán chờ vội xong rồi sở hữu sự tình lúc sau lại hồi trong viện lại xem. Bạch Lan giả quét hệ thống lập lại xác nhận một chút, không có bất cứ thứ gì để sót, tính toán đi nhà kho đi một chuyến, sở hữu đồ vật toàn bộ đều cho bọn hắn lấy đi. Một cái tiền đồng đều không cho bọn họ lưu lại, ai kêu mấy thứ này toàn bộ đều là bọn họ cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân được đến đâu. Vừa lúc có thể vì bọn họ làm điểm chuyện tốt. Nhà kho đồ vật một lúc soát mà không, lúc sau còn dùng hệ thống giả quét công năng toàn bộ ra quét một chút, phát hiện không có gì đáng giá đồ vật, mới có thể yên tâm rời đi. Sau đó lại đi hậu viện, chỉ cần là đáng giá đồ vật hết thảy lấy đi, một mao đều không để lại cho bọn họ. Trần Sâm Hoa rơi, các ngươi hai cái mang theo chúng ta dùng khinh công trực tiếp đi Diệp gia, bộ dáng này sẽ có thể mau một ít. Lạ, phu nhân. Một hàng sáu người mới đến Diệp gia, Diệp đều cũng vừa mới vừa trở về. Sáu cá nhân nên ngang đi theo Diệp đều phía sau, Diệp đều luôn có một loại cảm giác, giống như phía sau có người nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là quay đầu lại nhìn vài lần, chính là không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Bạch Lan không nghĩ tới này Diệp đều còn rất mẫn cảm, chẳng qua ẩn hình thuật viên quá dùng tốt, chẳng sợ liền tính là phát hiện có người ở sau người, nhưng là nhìn không tới người, cũng chỉ có thể là cảm thấy chính mình trong lòng nghĩ nhiều. Diệp đều cùng Lưu Huyên giống nhau, kiểm tra rồi hai ngày này muốn tặng cho Lục hoàng tử đồ vật, kiểm tra toàn bộ đều hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới mới an tâm ngủ. Bạch Lan đối này Trần Sâm làm một cái thủ thế, theo hắn tiếp tục đi theo Diệp đều. Phong người hắn đột nhiên trở về. Bạch Lan ở chi phủ phủ đệ giống nhau, toàn bộ đều vận dụng hệ thống giả quét công năng, sở hữu đồ vật giống nhau đều không buông tha, ngay cả những cái đó thái thái trong phòng đồ vật cũng là giống nhau cũng không buông tha lấy đi. Bạch Lan ở đi ngang qua một quản gia phòng thời điểm, phát hiện quản gia tiểu kim khố bên trong trừ bỏ vàng bạc tài bảo những cái đó, còn có một cái vỏ, mặt trên ghi lại diệp đều hành động. Bạch Lan ở mặt trên đủ loại ác hành. Càng xem càng sinh khí, chỉ là có chút tò mò này quản gia rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì còn sẽ đem loại đồ vật này cấp nhớ đến bổn mặt trên, này nếu nếu là một cái bảo quản không tốt, khẳng định là Diệp đều nhất chí mạng đồ vật. Bạch Lan nhìn cùng quản gia Phiên Vân Phúc vũ một nữ nhân, dừng ở mà trên mặt đất quần áo, vừa thấy không giống như là nha hoàn, mà như là phu nhân quần áo, kia hẳn là Diệp đều nữ nhân đi. không nghĩ tới thế, nhưng cùng quản gia cẩu thả ở bên nhau. Bạch Lan chiều hai người giải một ít mê dược, sau đó lại đem quản gia phòng sở hữu quần áo, trừ bỏ trên giường chân không lấy đi ở ngoài, sở hữu có thể sử dụng tới che đồ vật toàn bộ toàn bộ thu đi. Bạch Lan sợ mê dược thành phần không đủ, lại nhiều giải một ít, vừa mới thu được cái kia tiểu sổ sách, nàng dùng hệ thống phục chế công năng làm lại phục chế một quyển. Bạch Lan cảm thấy như vậy đính hảo ngoạn tính toán làm cho bọn họ tách ra hành động, A Diệp ra người quần áo hết thảy lấy đi, hạ nhân liền cho bọn hắn lưu một thân, dư lại cũng hết thảy lấy đi. Bạch Lan ý xấu nghĩ ngày mai khẳng định có trò hay nhìn, chẳng qua các nàng lại nhìn không tới. Chương 369 trò hay. Bạch Lan chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sẽ bỏ lỡ hai nhà trò hay, trong lòng liền luôn là có chút không cam lòng, cuối cùng vì không cho chính mình lưu lại tiếng vui. Lại ở hai nhà các nơi an ca mê ra minh y. Sáu cá nhân về đến nhà, Bạch Lan thấy tề tiểu tuyết còn không có trở về không nói gì thêm. Tề tiểu tuyết đi ra ngoài thời điểm, nàng sợ nàng một người không an toàn, cố ý phải quản gia đi theo nàng, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì quản gia là cùng trần nhã kiểu cố ý chọn lựa ra tới, trên người cũng có một ít công phu đấy. Tiểu thất, nếu hai nhà nếu là xuất hiện sự tình gì, Nhớ rõ đánh thức ta. Các mê da mini chỉ cần một trang đi lên còn có thể trở về phiên đã từng ký lục. Nhưng là Bạch Lan cảm thấy vẫn là xem hiện trường phát sóng trực tiếp sẽ làm nàng cảm giác càng tốt một ít. Ký chủ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, bọn họ muốn tỉnh, có trò hay bắt đầu làm. Bạch Lan cảm giác chính mình mới ngủ một hai cái canh giờ, vì xem kích vui, vẫn là nhận mệnh từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra cứng nhắc. Bên trong có rất nhiều cái tiểu không lông. chỉ cần mỗi một trôi trang có cả mạ giạt địa phương, có thể toàn bộ nhìn đến. A. Bạch Lan chỉ là đem diệp gia hạ nhân sở hữu quần áo chỉ trừ một bộ, khởi sớm nhất cũng là bọn họ nhóm người này người. Hết đợt này đến đợt khác tiếng gào làm diệp đều không khỏi từ trong ngọng bừng tỉnh. Quản gia, quản gia. Diệp đều to mò bên ngoài như vậy cái cổ ầm ĩ quản gia như thế nào còn không có lại đây hội báo rốt cuộc là sự tình gì, tiêu nửa ngày người cũng không có tiến vào. Diệp Điều cầm lấy bên cạnh quần áo trực tiếp xuyên lên, tính toán đi trước quản gia trong phòng xem một chút quản gia rốt cuộc là chuyện như thế nào, thuận tiện xem một chút bên ngoài như thế nào lớn như vậy sáng sớm cái cọ ầm ĩ, như thế nào như vậy không có quy củ. Bạch Lan cảm thấy Diệp Điều thần kinh thực nhẹ bén, cho nên không có lấy đi hắn trong phòng bất cứ thứ gì, bất quá nàng vẫn là dùng hệ thống giả quét một chút, xem có hay không cái gì bí mật ở bên trong, bên trong cái gì đều không có. Diệp Điều thấy quản gia môn còn gắt gao đóng cửa, trực tiếp loảng xoảng một tiếng đá vang ra môn, thấy trên giường hai người làm hắn tức giận trực tiếp là tiêu thang vài cái điểm. Hắn một đường đi tới thời điểm, hạ nhân còn ở cái cỏ ầm ĩ. Diệp Điều trực tiếp vọt tới mép giường, một phen nhắc tới trên giường nằm quản gia, hung hăng mà từ trên giường té xuống. Nay một quăng ngã trực tiếp đem quản gia cấp quăng ngã thanh tỉnh, mê dược liều thuốc cũng là Bạch Lan làm tiểu thất trải qua tinh vi tính toán. Quản gia mở mắt ra thoạt nhìn giống như là mới vừa tỉnh ngủ, con ở buồn ngủ ngông lúng còn không có tỉnh ngủ bộ dáng, nhưng là hoàn toàn lại không có một chút trung mê dược dấu hiệu. Diệp Điểu trực tiếp là tức giận cho quản gia một trận, quản gia tiếng kêu làm trên giường nằm nữ nhân cũng mở mắt. Lệ Di Nương nhìn liền đứng ở bên cạnh Diệp Điểu, thân mình không khỏi run rẩy lên, chân đều không lấn át được kia trên người đầy người dấu vết, làm Diệp Điểu càng thêm náo giận đá mép giường quản gia mấy đá. Ngươi tới Trước đêm này hai cái cẩu nam nữ quấn đến phòng chất ủi, không được cho bọn hắn ăn, cũng không cho cho bọn hắn uống, chờ ta trước đêm trong nhà mặt sự tình xử lý một chút, ở kia quản bọn họ sự tình. Chỉ thấy mấy cái đầy người mùi rượu người chạy tiến vào, này vẫn là bọn họ đêm qua thay ca lúc sau uống rượu, vốn dĩ tưởng đổi thân quần áo lại qua đây, nhưng là tìm nửa ngày cũng cũng chỉ có trên người này một bộ quần áo ở. Diệp Đều người được vài người trên người mùi rượu Liền không khỏi nhíu nhíu mày, các ngươi mấy cái là trộm uống rượu đi vẫn là làm gì? Nay quần áo như thế nào như vậy chứ? Lao gia, chúng ta cũng không có lời biếng, chúng ta thay ca lúc sau cùng mấy cái huynh đệ ở bên nhau uống rượu, nhưng tỉnh lại muốn đổi thân quần áo lại qua đây, kết quả phát hiện quần áo đã không có, chỉ có thể là trước như vậy lại đây. Được rồi, chạy nhanh đem bọn họ đưa tới phòng chất củi giam giữ lên. Quản gia bị hai cái thị vệ trực tiếp là kéo hắn đi phòng vấn, nhưng là trên giường người, rốt cuộc bọn họ chủ tử, trên người còn trần như nhộng, liền bọc một giường chăn, bọn họ như thế nào mang đi phòng chất hủy. Các ngươi hai cái nha hoàn đi lệ di nương trong phòng cho nàng lấy một bộ quần áo lại đây, lại đem nàng đưa đi phòng chất tuổi giam giữ lên. Chương 370 không cánh mà bay. Nha hoàn cưỡng trình thật mau, không đợi Diệp đều rời đi liền vội vàng chạy tới. Diệp đều thấy Nha Hoàn còn hai tay chống trườn, không chỉ có làm hắn có chút nghi hoặc, này Nha Hoàn thật là to gan lớn mật, liền chính mình nói đều dám không nghe xong. Sao lại thế này, không phải cho các ngươi đi lấy một bộ quần áo lại đây sao? Như thế nào không tay lại đây, như thế nào liền ta cái này lão gia nói là mệnh lệnh không được các ngươi sao? Hồi. Hồi. Hồi lão gia, phu nhân trong phòng không có quần áo. Ta đi khắp phụ nhân nơi đó mượn quần áo lại đây, kết quả các nàng cũng không có. Diệp Đều nghĩ sự tình hôm nay liền không khỏi càng thêm nao giận, đây đều là ai làm? Như thế nào liền quần áo đều không thấy? Vậy không cần phải xen vào nàng, làm nàng ở bên trong đợi không cho phép ra tới, nếu nếu là chạy, ta đem các ngươi thử hỏi. Đi đem nhị quản gia kêu lên tới. Đúng vậy. Diệp Đều ở đại sảnh ngồi xuống, một cái mập mạp trung niên nam tử liền chạy tới. chạy tới thời điểm, thịt con đều là run lên run lên. Diệp đều nhìn trước mặt người không khỏi nhíu mày, nay quản gia như thế nào biến thành như vậy béo, trước kia hắn có chuyện gì toàn bộ đều là phân phó cấp phía trước kia một cái bị hắn giam giữ quản gia tới làm, cho nên hắn cũng không như thế nào tới phản ứng cái này nhị quản gia. Có hay không điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì hiện tại trong nhà mặt như vậy lộn xộn. Hồi lâu ra, đều đã đã điều tra xong. Hạ nhân sở hữu quần áo toàn bộ đều không biết tung tích, lại còn có có bọn họ bên người những cái đó tiền bạc cũng không biết tung tích, nhà kho bên trong đồ vật cũng là không biết tung tích, mấy cái phu nhân nha hoàn nói phu nhân sở hữu quần áo tiền tài cũng không biết tung tích. Ngươi nói cái gì? Cái gì đều không biết sở tông, kia đồ vật đâu? Lao gia, ta đã làm người đi xuống tra xét, hiện tại còn không có một chút mặt mày. Diệp đều nghe quản gia hồi báo sự tình. Trong lòng liền không khỏi luống cuống lên, trong nhà sở Hưu đang giá đồ vật toàn bộ đều không thấy, kia chính mình bí mật nhà kho đồ vật còn ở đây không? Ngươi trước đi xuống đi, làm người đi mua mấy bộ quần áo cấp những cái đó phu nhân toàn bộ đều mặc vào, đem đại quản gia cùng Lệ Di nương làm người áp đến đại sảnh tới, ta có việc muốn thẩm vấn bọn họ, ngươi lại làm người thông, kê một chút trong nhà rốt cuộc tổn thất nhiều ít. Đúng vậy. Diệp đều đi vào thư phòng. Mở ra chính mình phóng tài bảo địa phương, kết quả trực tiếp bên trong trống rỗng một mảnh, ngay cả cái Dương đều không có cho hắn lưu lại một, liền một cái tiền đồng cũng chưa cho hắn rơi xuống, xem bên trong không có một chút dấu vết, này không chỉ có làm hắn có chút nghi hoặc, hắn cố ý ở dưới giải vơi phấn, chính là vì phòng ngừa có người đi vào, trừ bỏ chính hắn dấu chân, hắn mỗi ngày xem qua lúc sau còn sẽ đem nó cấp đáp bình. Ra tới một chút, ngày hôm qua có hay không động tính gì Một cái toàn thân ăn mặc màu đen quần áo nit nam tử đột nhiên xuất hiện ở diệp đều trước mặt, nhưng liền tính xuất hiện ở trước mặt, vẫn là nhìn không tới kia nam tử mặt. "Ngày hôm qua ngươi kiểm tra qua sau, không có bất luận kẻ nào đã tới." Hắc y liền nam tử là lục hoàng tử cấp diệp đều ám vệ, lục hoàng tử thực coi trọng bọn họ trong tay đồ vật, là làm hắn bí mật bảo hộ này đó tài bảo, bổ tính toán chờ thêm mấy ngày người tới tê lúc sau lại cho hắn áp đưa trở về, kết quả sở hữu đồ vật không cánh mà bay. Đêm qua, tiểu thất nói cho Bạch Lan còn có một cái ám vệ ở bên cạnh thời điểm, nàng liền trực tiếp là làm Trần Sâm đem ám vệ đánh bất tỉnh, sau đó lại cho hắn ăn một cái làm người mất trí nhớ thuốc viên, bóp méo sửa lại hắn ký ức, cho nên kia Hắc Y nam tử cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Diệp đều xem xong đồ vật lúc sau trực tiếp trở về, một đêm không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Diệp đều chính mình công phu cũng không được, nhưng là hắn vẫn là muốn so ám vệ kém rất nhiều. Ngay cả ám vệ đều không có phát hiện sự tình, mấy thứ này không có khả năng là chính mình trân dài chạy, khẳng định là có người trộm, chỉ là không biết là nội tộc vẫn là ngoại tộc. Chương 371 một cái tiền đồng công lưu. Diệp Đêu nhìn đứng ở chính mình trước mặt run bần bật thị vệ, tưởng tượng đến này gần trăm người tới thế, nhưng xem không được mấy cái mao tặc, này không chỉ có làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết, mỗi tháng hoa như vậy bó lớn bạc dưỡng bọn họ. Kết quả tới rồi thời khắc mấu chốt một chút tác dụng cũng không có. Ta xải bó lớn bạc dưỡng các ngươi, là dưỡng các ngươi dùng để ăn cơm, vẫn là dùng để xem. Đêm qua các ngươi rốt cuộc đi nơi nào, đem sở hữu sự tình toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, bằng không chỉ cần có một chút dầu dễm, bỏ lỡ một tia manh mối, ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Diệp đều càng nghe mặt sau thị vệ hội báo, trong lòng liền càng ngày càng tức giận. Này một cái hai cảm giác, cùng đại gia không gì hai dạng, còn đi dạo lâu tử, hắn cũng chưa đi dạo quá lâu tử. Có chút còn đi đánh cuộc bài, hừ, cầm hắn phát tiền tiêu vặt thua cái tinh quang, thế nhưng còn có bị đòi nợ, này dưỡng đều là chút cái gì phế nhân, khó trách chảo không được một cái nhược nữ tử, bộ dáng này người nếu có thể bắt lấy một cái nhược nữ tử, hắn liền kỳ quái. Này đang dùng cơm, Chờ chế chút ta đem trong nhà tổn thất điều tra rõ lúc sau ta lại đến chậm rãi thu thập các ngươi. Ta hoa lớn như vậy đem tiền dưỡng các ngươi là dùng để làm gì? Là dùng để bảo hộ toàn bộ Diệp gia an nguy. Buổi tối không chỉ có bị tiểu Tặc trộm thắng tiền, kia liền quần áo đều trông sạch, các ngươi những người này thế nhưng cũng chưa phát hiện, thật là thùng cơm phế vật. Diệp đều mắng hăng say thời điểm, một đám huynh yến yến khóc sướt mướt chạy tiến vào. Lão gia, ngươi phải vì thiếp thân làm chủ a. Thiếp thân sở hữu bảo bối giống nhau đều không có, ta hiện tại liền gật đầu một cái sức cũng đã không có. Này quần áo vẫn là nha hoàn đi chúng ta cửa hàng lấy về tới. Lão gia, ngươi cũng muốn làm thiếp thân làm chủ a, thiếp thân sở hữu bảo bối cũng đã không có. Lão gia, ngươi nhất định phải trả được cái kia ăn trộm, cha ta trước hai ngày cho ta tặng một con nhân sâm, vốn là tính toán hôm nay tự mình cấp lão gia hầm canh bổ bổ thân mình, kết quả bị tiểu tặc kia tham Diệp Điều nhìn về phía chính mình bên cạnh nữ nhân, một câu cũng không có nói, ngươi cái này đương gia chủ mẫu không nói vài câu sao? Gia có cái gì hảo thuyết, nói vài thứ kia liền sẽ trở về sao? Có cái gì hảo khóc, ngươi xem các nàng khóc thành dáng vẻ kia. Khóc sướt mướt mấy người nghe được chủ mẫu nói, lấy ra tùy thân mang theo tiểu gương nhìn thoáng qua, thật đúng là chính là thật xấu. Diệp Điều ánh mắt nhìn về phía chính mình bên cạnh ngồi nữ nhân, chính mình cũng không phải thực thích nàng. Nhưng là nàng đem hậu viện xử lý cũng coi như là gọn gàng ngăn nắp, thời gian lâu như vậy cũng có một chút cảm tình. Xuân Tuyết, ngươi có hay không thống kê qua đi viện sở hữu tổn thất? Châu Xuân Tuyết rất ít nghe được dịp đều như vậy kêu tên của mình, đã từng trước mặt ngoại nhân vẫn là ở nhà mặt đều là kêu nàng phu nhân. Chứ bỏ những cái đó phu nhân, toàn bộ đều đã thống kê hảo, hiện tại trong nhà là liền một cái tiền đồng đều tìm không ra tới. Diệp Điều to mò kia ăn trộm rốt cuộc là như thế nào làm được, đem quần áo lấy đi lúc sau, thế nhưng liền một cái tiền đồng đều không có cho hắn lưu lại, hắn cái này ra chính là không nhỏ, thế nhưng liền tiểu hải tử một ít tiền tài đều không có bưng tha. Bạch Lan lấy mấy cái tiểu hải tử tiền tài thời điểm, vốn đang có chút dư dự, nhưng là tưởng tượng đến này, đó tiểu hải tử vốn dĩ liền không có kiếm tiền năng lực, đều là đại nhân cho bọn hắn, lấy đi đảo cũng không sao, đừng nhìn bọn họ tiểu Làm sự tình đảo không ít, cầm đi tiếp cận một ít không cơm ăn hại tử, xem như cho bọn hắn tích điểm đức. Châu Xuân Tuyết thấy trong nhà mặt bị trộm, vẫn là nhà nhàn nhạt, mặc kệ sự tình gì đều giống như vẫn không dậy nổi nàng bao lớn hứng thú. Bạch Lan theo dõi bên trong nhìn Châu Xuân Tuyết có chút kỳ quái, trong nhà đều bị trộm đến một cái tiền đồng đều không dư thừa, giống như nàng một chút cũng không hoảng hốt cũng không nóng nảy bộ dáng. Trần Dụ, ngươi không cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái sao? là rất kỳ quái, làm cho bọn họ đi ra ngoài điều tra một chút dịp đều cùng hắn chính thất phu nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hai người ở chung tựa hồ như là có cảm tình, nhưng lại như là không cảm tình giống nhau. Chương 372: Phản bội. Xuân Tuyết, Lệ Di nương sự tình ngươi cũng biết đi, ngươi là hậu viện đương gia chủ mẫu, chuyện này ngươi xem nên xử lý như thế nào? Tuy nói ta là Diệp gia đương gia chủ mẫu, nhưng là chân chính làm chủ vẫn là lão gia ngươi. Chính ngươi nhìn làm thì tốt rồi, nếu muốn ta động thủ địa phương, cứ việc phân phó. Đi đem Lệ Di nương cùng quản gia cùng nhau dẫn tới. Lệ Di nương bị nhốt ở trong phòng, Hoa đã lâu mới thanh tỉnh lại, chính mình làm sự tình xem như bị bại lộ. Mới vừa gần nhất đến đại sảnh, không đợi Diệp Điều nói chuyện trực tiếp khóc như hoa lê dính hạt mưa chạy tới ôm lấy Diệp Điều đùi. "Lão gia, ngươi nhất định phải làm tiếp thân làm chủ, này hết thảy đều không phải ta tự nguyện." ra ngoài hôm qua ở bên ngoài tản bộ, kết quả lập tức bị quản gia kéo vào trong phòng, thật sự không phải ta sai, ngươi nhất định phải hung hăng trừng phạt cái này ác nhân, thế nhưng liền lao ra nữ nhân đều giám động. Diệp Đều nhìn lệ di nương trên người dấu vết, trong lòng hỏa khí càng thêm tràn đầy, một chân đem ôm chính mình đùi nữ nhân đá văng ra, hắn cảm thấy dơ. "Cút ngay! Ngươi cho ta mang theo có mấy lần ngủ." Lao ra, "Liên vậy lúc này đây, thật sự liền lúc này đây!" vẫn là bị quản gia cưỡng bức. Ngươi tới, đem hầu hạ lệ di nương nha hoàn toàn bộ mang lại đây. Lạ, lao ra. Diệp Đều nhìn tay không trở về hai người, không chỉ có có chút nghi hoặc, ta không phải cho các ngươi đi dẫn người đâu sao? Người đâu? Toàn bộ tòa nhà đều tìm khắp, đều nói không thấy được hai cái nha hoàn. Lệ Di Nương vừa nghe đến không tìm được hai cái nha hoàn, trong lòng không tránh qua thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cái nha hoàn là chính mình bên người hầu hạ, rất nhiều chuyện các nàng hai cái đều biết. "Lão gia, thật sự cũng chỉ có lúc này đây, ta cũng không phải tự nguyện, đều là quản gia ta một nửa nhân sức lực, nào có quản gia đại, ngươi phải hảo hảo chừng trị một chút kia lớn mặt nô tài, ta xem như không mặt mũi gặp người." Trước đem lệ di nương kéo dài tới cách vách, đem miệng đổ lên, không được làm nàng nói chuyện, như thế nào quản gia còn không có mang lại đây? Diệp đều mắt lạnh nhìn quỷ gối chính mình trước mặt quản gia, trong lòng hỏa khí liền không có địa phương phát, rất muốn lại cho hắn mấy đá, nhưng là hắn sợ hãi lại đá đi xuống, mạng người đều không có, có một số việc cũng còn không có hỏi, sao có thể sẽ làm hắn mất mạng. Quản gia, lệ di nương vừa mới cái gì đều đã công đạo, ngươi tới nói một chút đi. Trở về ra, là tiểu nhân ham lệ di nương mỹ mạo, ngày hôm qua cưỡng bách lệ di nương, là tiểu nhân sai, muôn sát muốn giết. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp đều nghe quản gia đáp lời, không chỉ có làm hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự liền ngày hôm qua kia một hồi, vì cái gì hắn trong lòng cảm giác giống như nơi nào luôn là có một chút không quá thích hợp. Nam tuổi lớn nhỏ Diệp Văn Hoa cùng Diệp Văn Ngọc nghe được nhà mình một nương bị cha bắt lên, trong lòng một sốt ruột, vội vàng chạy tới. "Cha, dì nương phạm vào cái gì sai?" Các người hai tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì? chạy nhanh đem tiểu thư thiếu gia mang vào phòng bên trong đi đóng lại, không cho phép ra tới. Diệp Điều Lơ đãng nhìn đến Diệp Văn Hoa cùng Diệp Văn Ngọc sân mặt, trong lòng hỏa khí là càng lúc càng lớn, lúc trước hai tiểu hài tử cùng Lệ Di nương tướng mạo thập phần tương tự, hắn cũng không có để ý nhiều, Lơ đãng này liếc mắt một cái cảm giác thoạt nhìn cùng quản gia giống như lại có điểm tương tự, này không chỉ có làm hắn càng thêm bực bội. Quản gia, bọn họ hai cái rốt cuộc là con của ai? Vì cái gì ta nhìn bọn họ hai cái cùng ngươi đều có chút giống đâu? Ở đây mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hai đứa nhỏ cùng quản gia đương đối lập, toàn bộ đều phát hiện một bí mật dường như mở to hai mắt không dám nói lời nào, sợ chọc giận Diệp đều mày, đều biết hắn hiện tại khẳng định là đã nổi nóng, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lệ Di nương còn phản bội hắn, Sở Hưu nữ nhân đều biết, Lệ Di nương cũng coi như là các nàng mấy cái giữa tương đối được sủng ái. Lão gia Thân sự chính là ngày hôm qua kia một lần, là lão nô nhất thời mê tâm, ngươi muốn sát muốn sẹo lão nô một người gánh vác. Chương 373 không phải chính mình hài tử. Gánh vác, ngươi một người như thế nào gánh vác? Quản gia, ngươi tới Diệp gia có bao nhiêu năm? Hồi lão gia, lão nô tới Diệp gia đã có 7 cái năm đầu, tạ lão gia nhìn chúng, làm nô tài ở Diệp gia làm cái quản gia vị trí, là nô tài thực xin lỗi ngươi, muốn sát muốn sẹo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, sở hữu sự tình ta một mình gánh chịu. Ngươi một cái nô tài mệ muốn bình ổn ta lửa giận, con ngủ ta nữ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy dễ như trở bàn tay tha ngươi sao? Vì cái gì ta càng xem hai đứa nhỏ càng cùng ngươi tương tự đâu? Trước kia ta như thế nào không cảm thấy? Lao gia, ngươi khẳng định là khó thở công tâm hoa mắt, thiếu gia cùng tiểu thư cùng lao gia rất giống, nhưng cùng lệ di nương nhất giống. Lao gia Lệ Di nương bên người nha hoàn tìm được rồi. Ở đâu tìm được? Đem người dẫn tới. Là ở chúng ta cửa hàng một cái hậu viện bên trong tìm được, mỗi cái trong bao quần áo mặt đều có mấy trăm lượng bạc. Diệp đều trực tiếp là cho hai cái nha hoàn một người một chân, trong nhà tiền có phải hay không các ngươi hai cái tính cả người ngoài cùng nhau trộm. Không có, nô tỳ không có, này đó tiền đều là Lệ Di nương trước kia ban thưởng cho chúng ta. Vậy các ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ở ngày hôm qua trốn đi, lại còn có làm người ở cửa hàng hậu viện phát hiện? Hỏi lại các ngươi, Lệ Di Nương cùng quản gia Cẩu Thả ở bên nhau đã bao lâu? Vân Hoa, Vân Ngọc hai đứa nhỏ có phải hay không Lệ Di Nương cùng quản gia hài tử? Hồi lao ra, nô tỳ cái gì cũng không biết. Thật sự không biết. Ngươi tới, mỗi cái nha hoàn trước đánh 10 bản tử. La, tới ra. Diệp Gia Nô buộc mỗi người đều có chút tự thân khó bảo toàn, cho nên này bản tử đánh kia chính là thật thật tại tại, 10 bản tử đánh xong, Nha Hoàng tuy nói đã là đau muốn ngất xỉu đi, nhưng là vẫn là không có nói ra bất luận cái gì sự tình. Ta hiện tại đang hỏi các ngươi, nếu nếu là còn không nói lời nói thật, vậy ở kéo xuống chưởng đánh, dù sao các ngươi hai người bán mình khế chính là ở trong tay ta, đánh chết hai cái chạy trốn Nha Hoàng, liền tính huyện Nha đã biết. không sẽ không vì các ngươi làm chủ. Hai cái nha hoàn trong lòng đã là vòng vài cái công, vốn là nghi lệ di nương cho các nàng như vậy nhiều tiền bạc, đánh chết cũng không nên nói, chính là nếu lao ra khởi sướng tàn nhẫn tới, đem các nàng hai cái đánh chết, kia thật là có tiền cũng không có mệnh hoa. Tựa như lão gia nói, đánh chết hai cái trốn đi nha hoàn, có ai còn sẽ để ý các nàng này đó nô tài bậy. Lão gia, chúng ta nói, chúng ta nói. Một đám tới nói, đem các ngươi biết đến toàn bộ đều nói ra, bằng không, bản tự hầu hạ. Tiểu Mai, Lão gia, quản gia tới Diệp gia lúc sau, Lệ Di nương cũng đã cùng quản gia cấu kết ở bên nhau, Thiếu gia cùng tiểu thư cụ thể có phải hay không láo gia hài tử, chúng ta cũng vô pháp khẳng định, bởi vì mấy năm nay Lệ Di nương vẫn là thực được sủng ái, Lão gia lâu lâu liền sẽ đi Lệ Di nương bên kia nghỉ ngơi. Tiểu Thảo, Lệ Di nương mỗi lần đi quản gia phòng thời điểm, đều sẽ làm chúng ta hai cái nha hoàn ở cách đó không xa thủ, nếu nếu là có người tới, còn làm chúng ta mật báo, nhưng ngày hôm qua kia một hồi, chúng ta trong lòng thật sự là có chút sợ hãi, cầm lệ di nương thưởng cho chúng ta bạc đi cửa hàng bên trong hậu viện, tính toán trước ở nhờ cả đêm, bởi vì lúc ấy cửa thành đã đóng ra không được. Ngày hôm qua ở các ngươi rời đi thời điểm, trong nhà nhưng có cái gì không thích hợp địa phương. Hai nha hoàn nghe được dịp đều hỏi cái này vấn đề. Hai người trong lòng đều là thập phần sợ hãi, đôi mắt mở đại đại, trên người còn không ngừng mà run rẩy, so vừa mới Diệp Điều uy hiếp các nàng còn muốn cảm giác được đáng sợ. Tiểu Thảo run run rẩy rẩy mà nói, "Ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua chúng ta thấy được quỷ." Kia quần áo chính mình phiêu vào túi. Diệp Điều tức giận đến chụp một chút cái bàn, một cái góc bàn đã bị hắn bô rất xuống dưới. Này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trên thế giới này mặt từ đâu ra quỷ hồn nói đến. Chương 374 tiến đi. Tiểu Mai cũng bổ sung nói, "Thật sự, những cái đó quần áo toàn bộ đều là chính mình chạy đến trong túi mặt, giống như là bị người kéo đi giống nhau, nhưng là trước mặt lại không có một người, chúng ta đều nhìn cái rõ ràng, sở hữu quần áo toàn bộ đều chất đống ở Lãnh Mai viện." Đang ngồi vài vị di nương vừa nghe đến Lãnh Mai viện, trên người cũng không tự giác mà run lên lên. chẳng lẽ thật là lãnh di nương quỷ hồn ở quay phá. Cái kia sân đá hoang phế rất nhiều năm, không có lão gia cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, tưởng tượng đến này, bọn họ tổng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh lẽo. Ngươi tới, đi lãnh mai viện xem một chút này hai cái nha hoàn nói chính là thật là giả. Một đám thị vệ tuy rằng lòng có chút sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến bây giờ lao ra tâm tình một chút cũng không tốt, nghĩ người nhiều lực lượng lại Hơn nữa này vẫn là ban ngày ban mặt, hẳn là không có gì sự tình, chỉ có thể là lẫn nhau thêm can đảm đi lánh mai viện, kỳ thật cũng không cần nhiều tìm. Bạch Lan đem những cái đó quần áo toàn bộ liền đôi ở kia lánh mai viện trong sân. Hai ba mươi cái hộ vệ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ toàn bộ bắt được đại sảnh. Diệp đều trực tiếp làm người mở ra, bên trong tất cả đều là một ít nhà hoàng thị vệ, phu nhân quần áo toàn bộ đều chất đống ở bên nhau, đã có thể chỉ là quần áo mà thôi. Kêu cái gì đáng giá đồ vật đều không có. Đang hỏi các người hai cái, các người hai cái có hay không nhìn đến trong nhà những cái đó tiền bạc. Lao ra, chúng ta hai cái cũng không có nhìn đến trong nhà tiền bạc, chỉ nhìn đến quần áo chính mình cất vào túi, sau đó là trên mặt đất kéo, có cái thời điểm ở không trung bay, phiêu vào lánh mai viện lúc sau không còn có da tơi quá. Chúng ta hai cái tưởng tượng đến lệ di nương sự tình nếu như bị Lao ra biết, liền càng thêm sợ hãi. Cho nên chúng ta mới có thể đi tới cửa hàng bên trong hậu viện, tính toán cửa thành khai lúc sau lại ra khỏi thành, nghe nói chi phủ gia cũng bị trộm, cửa thành. Toàn bộ đóng cửa, không cho phép ra đi. Các ngươi nói chi phủ trong nhà cũng bị trộm. Đúng vậy, cửa thành đã toàn bộ đều phong tỏa lên, nghe nói chi phủ trong nhà cũng là bị tiểu tắc cấp tham, một cái tiền đồng đều không có cho hắn lưu lại. Người tới, trước đêm này hai cái nha hoàn giam giữ đi xuống. Lệ Di nương cùng quản gia hai người vẫn luôn cho ta trượng đánh sinh tử bất luận, ta chưa nói đỉnh, các ngươi đều không thể dừng lại. Diệp đều mấy năm nay bởi vì Lệ Di nương mỹ mạo, đối nàng vẫn luôn đều không tệ, không nghĩ tới lại cho chính mình mang theo nhiều năm như vậy ngũ, hơn nữa xem Văn Hoa cùng Văn Ngọc hai người cùng quản gia có điểm tương tự, khẳng định không phải chính mình hài tử, cho người khác dưỡng nhiều năm như vậy hài tử. Này hai đứa nhỏ bởi vì hắn xuống ai Đối hạ nhân làm những cái đó sự tình, hắn không phải không biết, nhưng là tưởng tượng nói dù sao cũng là tiểu thư thiếu gia, nên có tính tình vẫn là đến. Có. Còn không có bị người dẫn đi Diệp Văn Hoa cùng Diệp Văn Ngọc nghe được Sở Hưu nói, trong lòng đã là sợ hãi cực kỳ, ngần ấy năm bọn họ tác vai tác phúc toàn bộ đều là bởi vì cha đối bọn họ yêu thương. Diệp Văn Hoa lôi kéo muội muội, trực tiếp là quỳ xuống, "Cha, ngàn sai vạn sai toàn bộ đều là người khác sai." Chúng ta hai tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, hy vọng cha có thể tha thứ chúng ta. Diệp Vân Ngọc cũng là mang theo khóc nước mắt nói, "Cha, người đau nhất Ngọc Nhi, người sẽ không không cần Ngọc Nhi đúng hay không?" "Ta cũng không phải là các ngươi hai người cha, các ngươi cha đang ở phía dưới ăn chương hình." Diệp đều tưởng tượng đến chính mình anh minh một đời, lại bị một nữ nhân chơi xoay quanh. Diệp đều đem ánh mắt đầu hướng Diệp Vân Hoa cùng Diệp Vân Ngọc hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ là chính mình từ nhỏ sủng đến đại, rốt cuộc đại nhân phỏng sai, tiểu hài tử lại không biết. Ngươi tới, đem bọn họ hai cái đưa đến ở nông thôn thôn trang bên trong đi, không có mệnh lệnh của ta không được trở về. Chương 375 điều tra 1. Bên cạnh Văn Di nương đối với lão gia xử lý lệ di nương, vốn Di cảm giác được rất thoải mái, nhưng là tưởng tượng đến đối với hai tiểu hài tử xử phạt, cũng chỉ là đưa đến thôn trang phía dưới đi, trong lòng liền có chút không cân bằng. Này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền áp chính mình hài tử một bậc, hiện tại đều không phải lão gia hài tử, lại mới cho như vậy một chút trừng phạt. Lão gia, này trừng phạt có phải hay không có điểm quá nhẹ? Cái này ra là ngươi làm chủ, vẫn là ta làm chủ. Văn Di nương nhìn Diệp đều dùng trán ghét ánh mắt nhìn chính mình, liền biết hiện tại chính mình là nói sai lời nói, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng còn có tâm tình ở chỗ này tranh giành tình cảm. Lão gia, Ngươi đừng nóng giận, là ta sai. Các ngươi đều ở nhà hảo hảo đợi, kiểm kê một chút các ngươi chính mình rốt cuộc tổn thất nhiều ít đồ vật, ta đi chi phủ bên kia xem một chút. Diệp Đều nhìn còn đứng ở trong sân mặt liền can hộ vệ, ta liền cho các ngươi hôm nay một ngày thời gian, nếu nếu là tìm không ra ăn trộm tới, cũng tìm không ra một kia manh mối, các ngươi toàn bộ cút cho ta. Diệp Đều đi vào lưu viên nơi này, thấy hắn cũng là ở đại sảnh răn dạy trong nhà dưới người. chỉ có thể là ở bên ngoài chờ. Lưu Yên thấy Diệp đều tới, tưởng tượng đến lục hoàng tử lửa giận, trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Các ngươi chạy nhanh đi xuống cho ta tìm manh mối, bằng không muốn các ngươi đẹp, này tiểu tắc cũng thật chính là đủ càng hân dỡ, cũng dám trộm được chi phủ nhà muôn tới, các ngươi cho ta từng nhà đi lục soát, như vậy nhiều đồ vật không có khả năng không cánh mà bay, đồ vật tuyệt đối còn ở trong thành, nếu là tìm không thấy, các ngươi tiểu tâm các ngươi chính mình đầu người. Lưu Uyên đem Diệp Điệp đều đưa tới chính mình thư phòng, "Lại đây sớm như vậy, nhà ngươi sự tình đều xử lý tốt, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói." Nói xong Lưu Uyên còn vẻ mặt đồng tình biểu tình nhìn Diệp Điệp, "Sở hữu sự tình ta đều đã xử lý tốt, nhà ngươi tổn thất như thế nào? Chứ bỏ phải cho Lục hoàng tử vài thứ kia ném, ngoài ra còn có trong nhà nhà kho đồ vật cũng ném, mặt khác không có bất luận cái gì tổn thất. Ngươi tổn thất so với ta muốn thiếu một ít." Bất quá ngươi có hay không tra được cái gì manh mối, ta bên này có một chút manh mối. Ta bên này cái gì manh mối đều không có. Ngày hôm qua Lệ Di Nương bên người hai cái nha hoàn nói, là những cái đó quần áo chính mình chạy đến trong túi mặt, sau đó lại chính mình chạy tới Lãnh Mai viện, Lãnh Di Nương tự sát lúc sau, ta liền đem Lãnh Mai viện cấp phong lên. Cái kia Lãnh Mai viện ta cũng có điều nghe thấy, nhưng là ngươi tin tưởng trên thế giới này mặt có quỷ hồn tắc quái sao? Hơn nữa liền tính là lãnh di nương, kia cùng ta bên này lại có quan hệ gì, khẳng định là ăn trộm. Ở ngươi rời đi nhà ta lúc sau, lúc ấy cửa thành đều đã đóng cửa, ta kiểm tra qua thư phòng lúc sau, ta mới đi ngủ giấc, ta khẳng định vài thứ kia tuyệt đối còn ở trong thành, như vậy nhiều đồ vật, muốn vận ra khỏi thành vẫn là có chút khó khăn. Ta về đến nhà lúc sau, cũng là kiểm tra qua đi mới đi ngủ, hơn nữa ta hỏi ám mẹ Hắn nói ta kiểm tra qua đi không có bất luận kẻ nào đi ta thư phòng. Ta bên này cũng là ám vệ hắn cái gì cũng không có phát hiện. Lưu Uyên nghĩ đến nếu nếu là Lục hoàng tử biết chuẩn bị hai ngày này cho hắn sở hữu tiền tài không cánh mà bay, bọn họ hiện tại đều có thể nghĩ đến Lục hoàng tử rốt cuộc là có bao nhiêu phẫn nộ. Diệp Đều, chuyện này muốn hay không trước báo cáo cấp Lục hoàng tử biết, làm hắn lại phái một ít người lại đây bí mật tra tìm. Như vậy nhiều tiền mới không có khả năng chính mình chân dài chạy đi. Lưu Uyên, ta cảm thấy vẫn là sớm một chút đem chuyện này đăng báo cấp lục hoàng tử đi, như vậy nhiều đồ vật chúng ta hai cái nhưng gánh vác không dậy nổi. Chương 376 điều tra hai. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người chuyển biến tốt diễn đều xem xong rồi, tắt đi cứng nhắc, làm tiểu thất chú ý một chút, có chuyện gì tùy thời cho bọn hắn nói. Tích tích tích. Tích tích tích. Mau mở cửa. Chúng ta là quan phủ." Quản gia một phen môn mở ra, còn không có tới kịp nói cái gì, một đám người trực tiếp lảo vọt tiến vào. "Ngày hôm qua chi phủ trong nhà mất trộm, chúng ta là phụng mệnh lại đây điều tra, nếu ai dám ngăn trở chúng ta, giết không tha." Sai dịch ở nhà lục soát một vòng, cũng không có điều tra đến bất cứ đáng giá đồ vật, tiếp đón không đánh một tiếng trực tiếp đi đến tiếp theo ra. Bạch Lan nhìn bị lục soát lung tung rối loạn phòng ở, trong lòng có chút bực hỏa. tìm đồ vật liền tìm sao, còn như vậy loạn phiền đồ vật, còn hảo bọn họ không có gì đồ vật bậy bạ ở bên ngoài, nếu như bị những cái đó nha dịch đổ tới, nàng đều cảm thấy có chút ghê tởm. Quản gia, ngươi làm người đem viện này toàn bộ đều thu thập một chút. Tê tiểu tuyết buổi tối đã khuya mới trở về, vừa trở về liền trực tiếp ngủ, nha dịch tới trong nhà lúc sau mới biết được bên ngoài đã phát sinh sự tình, đối với chi phủ cùng diệp gia gia bị trộm, Nàng trong lòng cảm giác được vô cùng vui sướng, sướng đáng. Tê Tiểu Tuyết trong lòng cao hứng, đi vào Bạch Lan bên người. "Phu nhân, không nghĩ tới chi phủ cùng Diệp gia nhanh như vậy liền lọt vào báo ứng, trong nhà tiền tài một cái lưu, không biết là ai làm. Nếu là làm ta đã biết, tuyệt đối cho hắn khai cái đại đại văng đầu, tới cảm tạ hắn làm một chuyện tốt như vậy sự. Con tưởng rằng ngươi sẽ nói lấy thân báo đáp đầu, nguyên lai cũng chỉ là khai cái văng đầu a." Ta đều đã bán mình cấp phu nhân, sao có thể còn sẽ gả cho người khác? Ta chỉ nghĩ đi theo phu nhân bên người, sau đó đem nhà ta Hương Hoàn chơi phát dương quang đại, làm các nơi đều biết nhà ta Hương Hoàn. Tề Tiểu Tuyết lại có chút lo lắng, lấy nàng đối chi phủ cùng Diệp gia hai nhà hiểu biết, tổn thất nhiều như vậy tiền bạc, khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng cướp đoạt dân chúng. Bạch Lan nhìn Tề Tiểu Tuyết vừa mới còn tươi cười như hoa gương mặt tươi cười, Hiện tại một chút liền suy sụp xuống dưới, làm sao vậy? Phía trước còn cười như vậy vui vẻ, như thế nào hiện tại lại lo lắng suốt ruột? Phu nhân, ta là thực cảm tạ kia ăn trộm đem hai nhà đồ vật toàn bộ đều trộm một cái tiền đồng đều không dư thừa, nhưng là bọn họ tổn thất nhiều như vậy đồ vật, khẳng định sẽ từ bá cánh trên người tìm trở về. Kia chịu khổ không phải bá cánh sao? Bạch Lan cảm thấy Tề Tiểu Tuyết nói rất đúng, chi phủ còn có chức quan trong người. chỉ biết càng thêm nghiêm trọng bóc lột ba thánh, bọn họ như vậy cứu tế lại có cái gì ý nghĩa đâu? Tiểu Tuyết, ngươi liền không cần lo lắng, người xấu làm chuyện xấu, không phải không báo, là thời điểm chưa tới, một ngày nào đó hắn sẽ vì hắn hành vi sở chả giá đại giới. Bạch Lan vẻ mặt mất mát trở lại phòng, chân dự nhìn cao hướng người, như thế nào hiện tại vẻ mặt u vũ của đôi. Ngươi làm sao vậy, như thế nào như thế không cao hứng? Vừa mới tiểu tuyết có câu nói nói rất đúng, chúng ta liền tính cứu té những cái đó ba cánh, chi phủ hắn cũng sẽ vận dụng trong tay hắn quyền lực, từ ba cánh trong tay thu hoạch càng nhiều tiền tài, kia như vậy vô hạn tuần hoàn lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nay còn không đơn giản, làm chi phủ xuống ngựa không phải được rồi, lại đổi một cái quan tốt, kia ba cánh sinh hoạt không phải có thể lập. Như thế nào làm chi phủ xuống ngựa? Không có khả năng đi giết người đi, cái này ta nhưng không làm. Chi phủ làm như vậy nhiều chuyện xấu, hắn còn vẫn luôn có thể ngồi ổn chi phủ vị trí rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chứ bỏ hắn là lục hoàng tử người ở ngoài, hắn trả lại cho một ít quan viên chuẩn bị, đều nói quan lại bao che cho nhau, nếu nếu là đã không có bọn họ che chở, ngươi nói hắn xuống ngựa nhật tử còn xa sao? Chân dự, ngươi có cái gì hảo ý tưởng sao? Tiểu thất không phải đọc lấy kia hai cái ám vệ ký ức sao? Chúng ta không phải đã biết Lục hoàng tử hắn dưỡng những cái đó quân đội ở đâu vị trí sao? Ngươi nói nếu hoàng thượng nếu là đã biết chính mình nhi tử trộm dưỡng một con quân đội, sẽ là bộ dáng gì cảm thụ? Lúc hoàng tử mới là chi phủ cùng diệp gia hai cái lớn nhất chỗ dựa, bọn họ hai cái chỗ dựa đổ, ngươi nói còn sẽ có người tới cứu hai người bọn họ sao? Đã hiểu, ngươi là muốn cho hoàng thượng biết Lục hoàng tử bí mật nuôi quân tin tức. Không biết chỉ là cho hắn biết Còn phải cho hắn biết ở cái gì vị trí, lục hoàng tử về sau nếu là làm hoàng đế, chịu khổ sẽ chỉ là sáng sớm ba cánh. Chương 377 đêm thăm hoàng cung. Chân dự, chúng ta tiếp theo trạm là xuất phát kinh thành sao? Không đi kinh thành, chúng ta như thế nào đem những cái đó tin tức đưa đến hoàng thượng trong tay? Hảo, ta cũng muốn gặp một chút cái này quốc gia thủ đô rốt cuộc có bao nhiêu phồn hoa. Cửa thành đóng cửa suốt 2 ngày. Nha dịch mỗi ngày mỗi nhà mỗi hộ đều điều tra, liền kém đào ba thước đất, lại vẫn là không có một chút tin tức, này không khỏi làm Diệp đều cùng Lưu Huyên hai người cấp thượng đầu. Lưu Huyên tuy là chi phủ, nếu Vinh Thành không có phát sinh bất luận cái gì đại sự, chi phủ là không có quyền lợi đóng cửa cửa thành lâu như vậy, Lưu Huyên liền tính tưởng vẫn luôn đóng cửa cửa thành, nhưng cũng là không có khả năng, nếu không hắn cái này mũ cánh chuẩn chính là không nghi ngờ. Bạch Lan đoàn người ở cửa thành mở ra kia một ngày, trực tiếp là giá xe ngựa ra khỏi thành. Hoa rơi, lúc này đây nhà ngươi xe ngựa đưa Tiểu Tuyết đi Hoa Quả Sơn. Bạch Lan nghĩ, Tề Tiểu Tuyết dù sao cũng là một nữ tử, nếu đi theo một cái nam tử một đường, tóm lại là có chút không quá phương tiện, có cái nữ tử ở bên cạnh, có một số việc cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn họ chuẩn bị đi kinh thành thời điểm, Bạch Lan cũng đã cùng Hoa rơi nói bọn họ vị trí. Chân Nhã Kiều ở kinh thành cũng đã khai cửa hàng, sở hữu cửa hàng toàn bộ đều là cùng thời gian mở ra lên, bởi vì chuẩn bị đều đã thập phần sung túc, vận chuyển đồ vật có nhận ở vận chuyển cũng thực phương tiện, hơn nữa mặc kệ mua sắm thứ gì, trở về cũng là thập phần phương tiện, cũng may kia tòa đảo cung coi như là khá lớn, mặt trên kiến những cái đó xưởng toàn bộ đều có thể chống đỡ này toàn bộ Bắc Tế quốc văn tác. Nên nói nói, trước hai ngày Bạch Lan đều đã cùng Tể tiểu tuyết nói tốt cũng không cần lại công đạo cái gì, trực tiếp là đem người đưa đến Hoa Quả Sơn là được. Không có tệ Tiểu Tuyết ở, xe ngựa tốc độ muốn mau rất nhiều, vốn dĩ muốn 10 ngày mới có thể đến kinh thành lộ trình, bọn họ chỉ tốn 3 ngày thời gian liền chạy tới. Mặc kệ bọn họ tới nơi nào, việc đầu tiên chính là đi trước Trần Nhã Kiều mua cái kia sân nghỉ nơi một phen, chuyện xấu vẫn là chuyện tốt, muốn không lưu danh, tới rồi đêm đen phong cao bữa tối. Làm lên mới có thể càng thêm không lưu dấu vết. Lúc này đây Bạch Lan cũng không có tùy tiện làm ca mê ra mini đi giả quét hoàng cung, rốt cuộc hoàng cung như vậy uy nghiêm địa phương, khẳng định có không ít cao thủ ở, liền tính trần sâm võ nghệ lại cao cường, khẳng định cũng có so với hắn càng cao. Trần Dự ở viết cử báo tin thời điểm, cũng đem tự viết thật sự kém, giống như là tuổi đi học trước nhi đồng mới vừa học viết tự giống nhau, ai. Có chút người có thể thông qua tự thể tới phân biệt rốt cuộc là ai biết. Giấy cùng phong thư vẫn là bọn họ đến từ kinh thành nửa đường mặt trên mua, liền tính tra lên cũng không trố nhưng trà. Giờ hợi, Bạch Lan một hàng sáu người an ổn hình hoàn mới từ trong nhà mặt đi ra ngoài, sau khi ra ngoài trực tiếp là làm nha hoàn cùng thị vệ mang theo bọn họ thẳng đến hoàng cung. Bốn cái nha hoàn thị vệ thay phiên mang theo hai người phi, phi địa phương toàn bộ đều là tương đối cao một chút kiến trúc. Xem từ thượng đi xuống xem kinh thành phong cảnh, thật đúng là không phải giống nhau xinh đẹp. Một chén trà nhỏ công phu, các nàng đều đã tiến vào trong hoàng cung. Bạch Lan trong lòng cảm thán, nguyên lai like đây là hoàng cung, cung nàng xem qua cố cung không nhiều lắm khác nhau, cũng không sai biệt lắm đi. Bạch Lan rồi rắm nên đi nơi nào tìm hoàng đế? Rốt cuộc nhiều như vậy cung điện, tổng không có khả năng đông toán tây toán đi. Ký chủ, trực tiếp đi ngự thư phòng là được. Tiêu Thất Liên tính nói cho ta hoàng đế ở ngự thư phòng, nhưng là ta cũng tìm không thấy ngự thư phòng rốt cuộc ở đâu vị trí A. Ký chủ, ta đã đem ngự thư phòng vị trí đổi mới đến bản đồ bên trong đi, ngươi đi theo hướng dẫn đi là được. Tiểu thất, ngươi phái ca mê ra mini đi ra ngoài. Đêm đen phong cao, một cái mua ơi, có ai sẽ để ý, ta phái vài cái, hiện tại hoàng cung sở hữu tình huống ta đều đã giả quét xuống dưới lục tới rồi hệ thống. Có cái gì yêu cầu có thể đi hệ thống tra tìm? Chương 378 tức giận. Có hướng dẫn chỉ dẫn, Bạch Lan vài người lộ trình muốn nhanh rất nhiều, trực tiếp chạy về phía ngự thư phòng. Bạch Lan vừa đến ngự thư phòng cửa, bọn họ thật sự thực may mắn, tới cửa thời điểm bên trong ra tới một người, bọn họ theo kẹt cửa cùng nhau lưu đi vào. Cức đại ngự thư phòng, chỉ có tháng 1 năm 4 không tới tuổi trung niên nam tử thân xuyên long bào, hắn hẳn là chính là hoàng đế không sai. bằng không ai dám xuyên Long Bảo a. Còn có một cái tuổi khá lớn một chút án mặc thái giám hầu hạ, hẳn là tổng quản thái giám. Cao Lan, vì cái gì ta càng xem thái tử càng ngày càng không hài lòng? Hoàng thượng, đây đều là hoàng thượng chuyện của ngươi, lão nô không dám đoán lung tung. Cao Lan, ngươi nói, chớ nếu là đem ngôi vị hoàng đế giao cho như vậy một cái thái tử trong tay, hắn về sau kế thừa ngôi vị hoàng đế, chúng ta Bắc Tề Giang Sơn có thể hay không bảo trụ? Đây là hoàng thượng ngài nên lo lắng sự tình, lão nô chỉ nghĩ một lòng hầu hạ hảo hoàng thượng, làm hoàng thượng thân thể khỏe mạnh là được. Ngươi nha, chúng ta đều là từ nhỏ trường đến lại, ngươi ở ta bên người cũng hầu hạ nhiều năm như vậy, luôn là nói cái gì cũng không chịu nói, một lòng làm việc. Nhìn nhìn lại đi, nếu thái tử nếu là lại làm không ra một chút thành tích tới, hắn liền phải bị hắn mấy cái đệ đệ cấp đuổi kịp và vượt qua đi qua. Hoàng thượng Thời gian này cũng không còn sớm, bằng không chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, người hôm nay tính toán đi đâu cái trong cung. Thôi bỏ đi, ta hiện tại nào cũng không nghỉ đi, ta phê song trong tay mấy cái sổ con, lại trở về ngủ. Bạch Lan cảm thấy này hoàng thượng thật sự không phải người đương, cái này điểm, đại bộ phận người đều đang ngủ, buổi tối còn ở thức đêm suốt đêm xem sổ con, nhìn dáng vẻ cái này hoàng thượng là một cái ái dân hoàng đế, càng không thể làm lục hoàng tử cho hắn kéo xuống mã. Xem trước mặt người này mới 40 xuát đầu, bảo dưỡng cũng cũng không tệ lắm, người còn rất tuổi trẻ, hẳn là còn có thể ngồi xong chút năm ngôi vị hoàng đế. Ở hai nói chuyện không chú ý thời điểm, Trần Sâm lén lút đem một phong thư ném tới rồi ghế giữa bên cạnh. Trần Sâm cầm lấy một chiếc bút, lén lút ném đến trên mặt đất, phát ra tiếng vang, vừa vặn liền ném ở lá thư kia bên cạnh. Cao công công trạng chính là hoàng thượng bên tay phải, lá thư kia là bên trái trong tầm tay. Không đợi cao công công xoay người qua đi nhặt, tề chính hằng trực tiếp là khom lưng nhặt lên. "Hoàng thượng, loại chuyện này như thế nào có thể làm ngươi tới làm? Chờ lão nô tới nhặt là được, chỉ là này phong thư như thế nào sẽ xuất hiện ở trong hoàng cung mật, còn xuất hiện tại đây ngự thư phòng? Chẳng lẽ là xông vào thích khách?" "Ngươi tới, hộ giá." "Ngươi cũng đừng như vậy khẩn trương, nơi này nào có người, cực đại ngự thư phòng cũng chỉ có ta cùng ngươi." Tề Chính Hằng chuẩn bị mở ra trong tay thư tín thời điểm, Cao công công lập tức ngăn trở. "Hoàng thượng, không thể, vẫn là làm nô tài giúp ngươi khai đi, cũng không biết có hay không độc gì đó." "Cao Lan, ngươi thật là quá cẩn thận rồi." Hoàng thượng long thể quý giá, tự nhiên là phải cẩn thận lại tiểu tâm. Tề Chính Hằng xem xong tin chung nội dung, tuy nói ánh vào mí mắt tự là thập phần khó coi, nhưng là bên trong nội dung vẫn là toàn bộ đều nhìn cái rõ ràng. Bang một tiếng đem giấy giơ ném tới trên bàn. "Hoàng thượng, mặc kệ sự tình gì, ngươi nhất định phải bình ổn lửa giận." Thái úy liền nói ngươi không nên tức giận, bộ dáng này đối long thể không tốt. "Ta nhi tử đều đóng quân muốn lật đổ ta, ngươi làm ta như thế nào bình ổn nô hỏa?" "Hoàng thượng, mấy cái hoàng tử đều thập phần nghe ngươi lời nói, lại đối với ngươi lại hiếu thuận, sao có thể làm ra loại chuyện này, có thể hay không là người khác vu hãm?" Xem không được mấy cái hoàng tử hảo. Có phải hay không vũ hãm, làm người đi xem xét vừa lật chẳng phải sẽ biết. Người tới, chuyên ngự tiền thống lĩnh Lâm Đạt tiết kiến. Không bao lâu, một người mặc áo giáp đi đến, tham kiến hoàng thượng, nôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn và tuế. Miễn lễ. Lâm Đạt, chấm biết người đối chấm là trung thành và tận tâm một mảnh. Ta làm người mang một đội người lạng lẽ đi 30 giảm ngoại một thôn trang bên trong xem một chút nơi đó mặt có phải hay không chân có một chi quân đội. Lâm Đạt nghe được hoàng thượng nói. Trong lòng thập phần khiếp sợ, tự mình đóng quân, đây là muốn làm gì? Rất nhiều chuyện đều không phải hắn một cái nho nhỏ thị vệ thống lĩnh có thể suy đoán. Là, hoàng thượng thuộc hạ này liền đi làm. Chương 379 cổ trùng 1. Cao Lan nghe Tề Chính hằng cùng hắn nói tin trung nội dung lúc sau, trong lòng cũng là thập phần khiếp sợ, lúc hoàng tử đối hoàng thượng cũng là thập phần hiếu thuận, thường thường ra một ít điểm tử tới trợ giúp hoàng thượng phân ưu. Này đó hắn đều xem ở trong mắt, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này? Bạch Lan sáu người toàn bộ đều ở ngự thư phòng một góc bên trong nhìn, cũng không có nghĩ tới sớm chút trở về, bởi vì tiểu thất vừa mới cùng nàng nói một việc, cái này làm cho nàng có chút rối rắm, rốt cuộc cứu vẫn là không cứu. Rốt cuộc này Bắc Tề quốc hoàng đế là một cái hảo hoàng đế, nếu nếu là không cứu nói, khả năng chờ bọn họ rời đi mấy tháng không đến thời gian, hẳn là sẽ phát tác. Bạch Lan rồi giám nghĩ không ra biện pháp tới, chỉ có thể là dùng hệ thống cùng Trần Dự ở hệ thống tương lượng, nếu hoàng đế nếu không phải một cái hảo hoàng đế, bọn họ cũng có cứu hay không? Chính là Cố Tình rồi lại là một cái vì dân suy nghĩ hảo hoàng đế. Trần Dự cảm thấy này hoàng đế không tồi, nếu nếu là không cứu nói, hay không có điểm không thể nào nói nổi, vậy cứu đi, hỏi rõ ràng phải dùng tích phân sau, làm hắn sợ ngây người, chung cấp giải độc dược hoàn 2 vạn tích phân. Trong đó còn có vài viên đâu, nhưng là này một viên cao cấp giải cổ thuốc viên muốn tam vạn tích phân, này không chỉ có làm Bạch Lan có chút đau lòng. Tiểu thất tay tiện cấp hoàng đế giả quét một chút thân thể trắng huống, ta phải biết hắn đã trung cổ đã nhiều năm, chẳng qua lúc trước mấy năm kia chỉ cổ vẫn là một con nho nhỏ ấu trùng, trải qua như vậy mấy năm phu hóa, đã trưởng thành ấu trùng, lại quá mấy tháng, nó liền có thể lột xác thành thành niên, chờ cổ trùng thành niên, kia một khắc liền tính từng cứu, cũng cứu không trở lại. Hiện tại Bạch Lan trong tay tích phân tổng cộng mới 9 vạn, lập tức hoa đi 10 vạn, thật đúng là chính là đau lòng. Cuối cùng nghĩ dù sao sớm muộn gì đều là phải tốn đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là cứu một cái hoàng đế, sớm biết rằng nàng liền không ân nhân, bộ dáng này có phải hay không còn có điểm khen thưởng. Bất quá loại này ý tưởng, nàng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu nàng nếu là không ân nhân, còn không, có nhập hoàng cung cũng đã bị trở thành thích khách bắt lại, đừng nói cấp hoàng thượng giải cổ. Cao Lan thấy hoàng thượng còn ở sinh khí, cho hắn đổ một ly trà, đúng lúc này, Bạch Lan làm tiểu thất hư lung lay một chút, trực tiếp là đem kia viên thuốc viên ném vào trong chén trà mật. Hệ thống xuất phẩm thuốc viên một đụng tới thủy trực tiếp liền hòa khai, hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tề Chính Hằng đem cái chén nước trà uống lên cái sạch sẽ, không đợi cao công công buông cái ly. Trực tiếp là một búng máu phun ở bàn mặt trên, mặt trên còn có một con sâu ở mắp máy. Người tới, chuyên điền thái y đi. Điền Trung Phong là dược vương cốc mà phái ra người, bởi vì Dược Vương Cốc tọa lạc ở Bắc Tế quốc, cùng Bắc Tế quốc hoàng đế có một cái ước định, thuốc viên cốc phái người ở hoàng cung nhậm chức 10 năm, 10 năm lúc sau sẽ đổi một người khác lại đây. Tế chính hàng đối điền Trung Phong cũng rất là tín nhiệm, rốt cuộc từ Dược Vương Cốc ra tới người. Sẽ không vì bất luận cái gì thế lực sở thuyết phục. Nghe được hoàng thượng gọi đến, hắn trực tiếp là con chính mình hòm thuốc hướng thư phòng mà đi. Hắn là hoàng thượng bên người thai y y ẻ. Hoàng thượng rất nhiều tình huống hắn trong lòng đều hiểu biết. Năm sau bắt đầu, hoàng thượng thân thể cũng đã ở chậm dãi đi xuống sân núi lộ. Nhưng là trải qua hắn bắt mạch, lại hết thể đều bình thường. Này không chỉ có làm hắn trong lòng có chút thống hận y lý thuật vẫn là không đủ. Cao Lan thấy Điền Trung Phong tiến vào trực tiếp thúc giục nói. Điền thai ý ý, ngươi mau tới đây nhìn một cái, hoàng thượng vừa mới phun ra một búng máu, nơi này còn có một viên sâu ở mấp máy, mau đến xem một chút hoàng thượng thân thể có hay không trở ngại. Điền trung phong đem ngón tay đắp ở hoàng thượng mạch đập thượng nói, này một búng máu, hoàng thượng mạch tượng muốn so di vãng hảo rất nhiều, tuy nói trước kia có một chút không quá bình thường, nhưng là cũng không có như vậy nghiêm trọng, hiện tại mạch đập mạnh mẽ hữu lực, là hảo dấu hiệu. Làm vi thần xem một chút là cái gì sâu. Chương 380 cổ trùng hai. Điền Trung Phong xem bản thượng còn ở mập máy sâu, này không chỉ có làm hắn luôn cuống lên, làm người đem cái này sâu chạy nhanh tiêu, bằng không hậu hoạn vô cùng, đây là cổ. Cái gì? Các ngươi cũng nghe đến Điển Thái Ý y nói, chạy nhanh đem này chỉ trùng cấp xử lý. Cao Lan biết toàn bộ ngự thư phòng có ám vệ tồn tại, ám vệ còn bên người ở bên người hoàng thượng bảo hộ. Chỉ là bọn hắn không xuất hiện ở bên ngoài, chỉ cần ngươi đối với không trung trong đó nói chuyện, tự nhiên là sẽ có người xuất hiện. Mới vừa xong mới vừa nói xong lời nói, trực tiếp là một cái hắc ý y hẻm nam tử xuất hiện ở trước mặt. Nhanh chóng đem kia chỉ cổ trang đến một cái cái trai bên trong, hướng bên trong ném một chuỗi tiểu ngọn lửa. Điền Thái Ý, hoàng thượng long thể có hay không bị này cổ cấp thương tổn? Có thể tính ra hoàng tử trung cổ đã bao lâu sao? Này một con cổ trùng trưởng thành loại này sâu, là trải qua dài dòng thời gian. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là hắn tự cấp hoàng thượng điều trị thân mình, đều không có phát hiện, Điền Trung Phong trực tiếp quỳ gối tề chính hàng trước mặt. Hoàng thượng, là vi thần sai, nhiều năm như vậy thế nhưng không có tra ra hoàng thượng là chúng cổ. Thái y kia đổi chỗ lý chấm thân mình là tận tâm tận lực, người đối cổ phương diện này cũng không phải có bao nhiêu lành nghề, cho nên tra không ra, rất bình thường. Ta chỉ là có chút tò mò, rốt cuộc là ai cho ta giải cái này cổ?" Hôi Hoàng thượng nói, chỉ cần một giải trừ cổ, cổ liền sẽ từ Hoàng thượng Long thể ra tới, cho nên này giải cổ thời gian trước sau không vượt qua một chén trà nhỏ thời gian. Cao Lan khẩn trương nhìn về phía bốn phía, muốn nhìn ra này phụ cận có phải hay không có người tồn tại, một chén trà nhỏ thời gian, này trong đó không có bất luận kẻ nào xuất hiện quá. đề chính hằng ở điền trung phong này biết chính mình muốn biết đến sự tình, trực tiếp là làm hắn đi xuống. Ngần ấy năm, hắn không có phát giác chính mình ở trong thân thể có cổ, là hắn thất trách, nhưng là tưởng tượng đến điền trung phong là dược vương cốc trung ngự, nếu nếu là đắc tội dược vương cốc, nhân gia dưới sự tức giận không cho ngươi phái người lại đây, kia hắn thì mất nhiều hơn được, rốt cuộc thân là một cái hoàng đế, luôn là sẽ gặp được các loại ám sát, lung tung rối loạn sự tình. Điền Trung Phong trừ bỏ cổ độc Phương Diễn không phải thừa cam hiểu, mà khác đều cũng không tệ lắm, cứu hắn vài lần, cũng coi như là ưu khuyết điểm tương để đi. Bạch Lan trong lòng cho rằng hoàng thượng sẽ giết thái ý kia đầu, rốt cuộc chúng cổ không có điều tra ra, không nghĩ tới liền như vậy khinh phiêu phiêu buông tha, này hoàng thượng đương có phải hay không có điểm quá thiện lương. Tề Chính Hằng đối với trong không khí nói, đi cha, này rốt cuộc là ai cho chứng hạ cổ. Đúng vậy. Cao Công Công Ngươi trước đi ra ngoài đi. Cha, hoàng thượng, ngươi nhưng nhất định phải bảo trọng long thể. Các ngươi bất quá tới cùng chấm giới thiệu một chút các ngươi là ai sao? Vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở ngự thư phòng? Bạch Lan thấy Tệ Chính hàng hướng tới chính mình nói chuyện, không chỉ có làm nàng hoảng sợ, chẳng lẽ này ẩn hình thuốc viên mất đi hiệu lực làm? Không có khả năng, còn chưa tới thời gian a. Chấm thấy được các ngươi sáu cá nhân, Chẳng lẽ bất quá tới cùng chấm giải thích một chút. Đây cũng là tiểu thất đã quên nói, mặc kệ là cái gì loại hình cao cấp thuốc viên, chỉ cần an vào, ẩn hình hoàn ở hắn trước mặt liền thành không được ẩn hình người, cũng chỉ có an hướng cao cấp thuốc viên nhân tài có thể xem tới được, chung cấp thuốc viên không có cái này công hiệu. Bạch Lan từ tiểu thất trong miệng biết được cái này hiệu quả, ở trong lòng thầm mắng tiểu thất, loại chuyện này cũng không đề cập tới trước cùng các nàng lên tiếng kêu gọi, hiện tại hảo đi, bại lộ. cũng không biết có thể hay không bị này hoàng đế trở thành thích khách bắt lại, bất quá hiện tại hoàng đế còn không có gọi người, hẳn là không có đem bọn họ trở thành thích khách đi. Chương 381 làm giao dịch một. Một hàng sáu cá nhân trực tiếp đứng ở tề chính hàng trước mặt, họ vừa mới thị vệ thống lĩnh bộ dáng cấp hoàng thượng thấy lễ. Các ngươi là người phương nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chấm ngự thư phòng? Còn có vừa mới cổ độc, có phải hay không các ngươi cho chấm giải? Các ngươi tại đây ngự thư phòng đãi đã bao lâu? Lá thư kia có phải hay không các ngươi biết? Chân dự, hoàng thượng lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta cũng không biết nên từ đâu đáp nổi lên, từng bước từng bước tới vì ngài giải đáp đi. Lá thư kia không sai, là chúng ta cho ngươi. Ở thái tử gia cửa thời điểm, chúng ta vừa vận tiến vào. Cái kia cổ độc cũng là chúng ta cho ngươi giải, ngươi bởi vì ăn giải cổ thuốc viên mới có thể thấy được chúng ta. Chúng ta chỉ là tính toán bí ẩn nói cho hoàng thượng lục hoàng tử chuyện này, ngài chung cổ là chúng ta vừa mới cha ra, nghĩ hoàng thượng là một cái yêu dân như con hảo hoàng thượng. Các ngươi thế chấm giải cổ, châm thực cảm tạ các ngươi, nhưng là các ngươi tư sắm ngữ thư phòng, đây chính là trọng tội, không biết nên như thế nào trừng trị các ngươi. Hoàng thượng, chúng ta làm một giao dịch đi, ngươi nếu là trừng phạt chúng ta, ngươi sẽ hối hận, hơn nữa chúng ta đã có như vậy thần kỳ đồ vật. khẳng định còn sẽ có càng tốt đồ vật. Cái gì giao dịch, trước nói tới nghe một chút, xem có đáng giá hay không đổi các ngươi 6 cá nhân cánh mạng. kia hoàng thượng trước đáp ứng, ta lại nói, các ngươi sự tình gì đều còn không có cùng chúng nói, ngươi làm chấm như thế nào tới quyết định nó rốt cuộc có đáng giá hay không các ngươi 6 cá nhân cánh mạng. Hoàng thượng, ngươi cũng không cần cùng chúng ta vòng cái nút, chúng ta có như vậy thần kỳ đồ vật, khẳng định còn có khác bảo mệnh thủ đoạn. Ngươi dám khẳng định ngươi về sau sẽ không lại sinh bệnh sao? Rốt cuộc ta có thể giải ngươi cổ độc, trong tay đồ vật tự nhiên là còn có không ít, chỉ là thứ này xem ngươi có đáng giá hay không chúng ta lấy ra tới. Hoàng thượng, ta có thể trước tiên cùng nói chuyện, bộ dáng này cũng không phải chúng ta chân thật bộ dáng, ngươi liền tính làm người vẽ bức họa, cũng tìm không thấy chúng ta, hoàng cung có thể nhìn đến chúng ta cũng chỉ có ngươi một người. Tề Chính Hằng có chút bất đắc dĩ. Có thể có bộ dáng này, người có bản lĩnh khẳng định là cao nhân. Hành đi, các ngươi trước nói nói các ngươi muốn cùng chấm làm cái gì giao dịch tới đổi các ngươi 6 cá nhân cánh mạng. Hoàng thượng, có thể hay không cho chúng ta 6 cá nhân một người một khối miễn tử kim bài, bằng không này giao dịch ta còn là có điểm không muốn làm. Ngươi là cái thứ nhất dám uy hiếp chấm người, ta cho các ngươi 6 khối miễn tử kim bài, nhưng cũng chỉ là dùng một lần, sử dụng qua đi liền vô pháp lại sử dụng. Hy vọng các ngươi có thể lấy ra hữu dụng đồ vật. Cao Lan, cho chấm đi lấy 6 khối miễn tử kim bài lại đây. Cao Lan trong lòng có chút nghi hoặc, hoàng thượng cái này điểm vì cái gì còn muốn miễn tử? Kim bài lập tức liền phải 6 khối, ai không biết này miễn tử kim bài có bao nhiêu quý trọng, một cái kim bài đẻ đến một cái mệnh, 6 khối kim bài đó chính là 6 cái mạng. Cha. Cao Lan động tác rất mau, không một lát liền bưng một cái khay Mặt trên phóng 6 khối ánh vàng rực rỡ kim bài, mặt trên còn có một cái miễn tử hai chữ. Cao Lan, ngươi trước đi ra ngoài thủ đi, chớ còn có việc muốn làm. Cha. Tề Chính hằng lần đầu tiên nhìn thấy không sợ người của hắn, nay tổng cộng 6 khối miễn tử kim bài, các ngươi một người lấy một khối đi, hi vọng các ngươi có thể lấy đến ra đáng giá đổi các ngươi mệnh đồ vật. Hoàng thượng, ngài đối những cái đó tham quan thấy thế nào? Cái gì cái nhịn? Kết quả thực chính là bác tề quốc sâu mọt, muốn diệt trừ một người, kết quả là xả ra một đám người. Này không chỉ có làm chấm đau đầu khó nhịn, hơn nữa rất nhiều quan hệ toàn bộ đều là liền ở bên nhau, rắc một phát động toàn thân. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy chúng ta sáu người ăn này ẩn hình thuốc viên như thế nào? Như vậy thần kỳ đồ vật, chấm vẫn là lần đầu tiên thấy, tự nhiên là thực không tồi. Chương 382 làm giao dịch 2 Hoàng thượng Nếu chúng ta nói chúng ta nguyện ý vì hoàng thượng ngài phân ưu, ngươi cảm thấy như thế nào? Phân ưu? Như thế nào phân ưu? Hoàng thượng, giống loại này ẩn hình thuốc viên, chúng ta có thể lấy ra 6 viên, tự nhiên là còn có thể lấy ra ngàn ngàn vạn và viên. Nếu chúng ta nếu là lặng lẽ lẻn vào những cái đó quan lớn trong nhà, đem bọn họ sở hữu tài bảo cho ngươi trộm vận ra tới, trở thành hoàng thượng tư lưu vật, hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Thật sự Có chút tham quan trong nhà thứ tốt không ít, các ngươi xác định có thể các ngươi có thể làm được, lại còn có sẽ không bị người phát hiện, tuy rằng các ngươi sẽ ẩn thân, nhưng là ẩn thân cũng chỉ là các ngươi 6 cá nhân mà thôi, đồ vật cũng sẽ không ẩn thân. Hoàng thượng, có chút lời nói chúng ta còn không có nói xong đâu. Bạch Lan vừa mới lại ở hệ thống bên trong mua một cái truyền tống trang trang trí, này thoạt nhìn lớn bằng bàn tay, vương vực, cùng chữ vật hộp rất giống. Bạch Lan đem một cái hộp bãi ở trên án thư, một cái hộp lấy ở chính mình trong tay, lại từ bên cạnh cầm một cái ấm trà, ấm trà thể tích rõ ràng muốn so trong tay hộp lớn hơn không ít, chính là thần, kỳ chính là lớn hơn gấp đôi ấm trà bị tắc đi vào. Hoàng thượng, ngươi mở ra ngươi trên bàn kia một cái mở ra, rồi đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Tề Chính Hằng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, nghe được Bạch Lan nói, trực tiếp đem chính mình trước mặt hộp mở ra. Một phe ấm trà hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì kia nước trà một giọt cũng không có tán. Thiên A, các ngươi như thế nào còn có như vậy thần kỳ đồ vật? Hoàng thượng, ngươi không cần vọng tưởng đem mấy thứ này chiếm cho riêng mình, chúng ta lấy ra tới còn sẽ có càng cao cấp đồ vật, nếu ngươi nếu là hảo hảo đối đãi với chúng ta, chúng ta sẽ không làm ra bất luận cái gì có tổn hại với Bắc Tề quốc sự tình, nếu ngươi nếu là đem chúng ta bức nóng này Chúng ta cũng không phải dễ trọc, cùng lắm thì đồng quy vô tận, hủy hoại này Bắc Tề quốc, chúng ta cũng không đau lòng. Tề Chính Hằng biết lấy ra loại này thứ tốt người khẳng định là sẽ không nói mạnh miệng, hơn nữa hắn cũng không dám lấy toàn bộ Bắc Tề quốc tới mạo hiểm. Tuy nói là trong lòng có chút không cân bằng, muốn loại này thứ tốt, nhưng là làm một cái hoàng đế bị uy hiếp, trong lòng càng xa không phải mái. Nhưng là vì ba tính, chỉ có hợp tác, hắn cũng có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Nếu nếu là đúng như bọn họ theo như lời như vậy, ẩn vào đi những cái đó tham quan, đem những cái đó tham tới đồ vật toàn bộ thu được chính hắn từ khố bên trong, hắn từ khố lại có thể gia tăng không ít. Kia trở về sau muốn tìm các ngươi thời điểm lại nên như thế nào tìm kiếm? Bạch Lan lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái máy truyền tin đưa cho Tề Chính Hằng, dùng thứ này, hoàng thượng muốn tìm chúng ta, tùy thời đều có thể tìm được. Bạch Lan lấy ra thư từ qua lại đi theo bọn họ trong tay giống nhau, trừ bỏ gửi tin tức, gọi điện thoại ở ngoài, còn có thể video. Tề Chính Hằng nhìn trong tay hai dạng thần kỳ đồ vật, chậm rãi mở ra tân thế giới đại môn, thứ này cũng thật là quá thần kỳ, ngàn dặm truyền một đều không quá, lại còn có vượt qua ngàn dặm. Tề Chính Hằng biết được bọn họ tính toán đi các nơi du ngoạn, cho bọn họ một khối lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể dùng này khối lệnh bài xử lý các nơi một ít tham quan, kinh thành thế lực là bản căn lẫn lộn, có chút thế lực bọn họ lại có thể xử lý. Bộ dáng này sao bọn họ ra, càng có thể phong phú chính mình tư khố, cũng có thể càng thêm có thể vì sáng sớm bá cánh làm một chút sự tình.